Có chút chênh lệch nhưng đặt ở mặt tiền cửa hàng bên trong cũng đã cũng đủ làm người kinh diễm. Ngài tự mình động thủ tới theo chế thật sự là quá mức vất vả. mươi 234 hồi tô ra trước chuẩn bị. Một vân dao khẽ cười cười, đem kim chỉ một loại thu hảo, rồi sau đó mới dựa vào giường nệm thượng, làm cẩm lan giúp nàng nhét cánh tay, nghe vân Phượng quần áo bản thân bán liền cực kỳ sang quý. Nghe vân Mỹ nhân sách càng là nghe vân Phượng thể diện, nếu là liền thể diện đều qua loa cho xong. không dùng được bao lâu liền sẽ tạp nghe vân phường thẻ bài. Lano tỷ tưởng sai rồi. Một vân giao nhìn bên cạnh các màu theo tuyến, thần sắc cực kỳ an tĩnh, Cẩm Lan, hôm nay là ngày mấy. Tiểu thư, hôm nay đã là tháng 6 năm 2 năm, ngài khoảng thời gian trước mới vì Hoàng thượng theo chế thọ lễ. Cẩm Lan đánh giá một vân giao thần sắc, trong lòng có chút bất an. Tiểu thư, trong khoảng thời gian này ngài luôn là do hỏi nhật tử, chính là có chuyện gì muốn làm. Mắt thấy liền phải đến nhập 7 tháng một vân giao tầm mắt dần dần phong không, nàng nhớ rõ rất là rõ ràng, trước một đời 7 tháng sơ nhị, nàng bị tổ mẫu lý thị buộc lên núi Cát Thảo, kết quả ở núi rừng bên trong bị người đổi giết, nàng lăn xuống dưới chân núi, đụng vào một chiếc hoa lệ trên xe ngựa, lúc sau liền hôn mê qua đi, chờ tỉnh lại thời điểm đã bị đưa về lý thị trong nhà, ngay sau đó ngày 15 tháng 7 ngày này, tô ra liền phái người tiếp nàng trở về, sau lại trong lúc vô ý nghe nói. Là, cùng Tô Gia có thủ hoán người biết được nàng cùng Tô Gia quan hệ, cố ý phái người tới sát nàng. Mà hiện tại, nàng cùng mẫu thân tới cánh lăng thành, còn có nghe vân phường cùng không tiện lâu hai nơi sản nghiệp, nhiều lần đã chịu hoàng thượng ban thưởng, thanh danh cũng lan truyền đến cực lớn, cũng không biết Tô Gia điều tra đến nàng cùng mẫu thân thân phận không có, kia cái gọi là kẻ thù còn có thể hay không phái người tiến đến ám sát. Tô Thanh sớm từ nghe vân phường trở về. Một vân dao đứng dậy đón qua đi, mẫu thân, ngài đã trở lại, hôm nay nhưng mệt. Có như vậy nhiều người hỗ trợ, ta chỉ cần động động khẩu thì tốt rồi, nơi nào có cái gì mệt mỏi quá. Tô Thanh nhìn một vân dao gương mặt tươi cười, trong lòng nối lỏng, lôi kéo nàng đến một bên ngồi xuống. Cẩm lan cùng Cẩm xảo vội vàng đi xuống phân phó người chuẩn bị cơm canh. Một vân dao dựa vào Tô Thanh an tĩnh ngồi, trong lòng lại cực kỳ không bình tĩnh, mẫu thân. ngài trong lòng có phải hay không cũng suy nghĩ tô ra sự tình đúng vậy nhật tử càng ngày càng gần ta này trong lòng liền càng ngày càng lo âu hiện giờ chúng ta mẹ con sinh hoạt tan nhàn nếu là có thể không trở về tô ra nên có bao nhiêu hảo tô thanh cảng khái có một số việc tránh là tránh bất quá huống chi chúng ta thân phận ở nơi đó sớm một ngày vãn một ngày nhất định là phải bị tô ra người tìm được tô thanh nhịn không được thở dài một tiếng nếu tránh không khỏi chúng ta đây liền hảo hảo ứng phó là được chỉ là ta như thế nào cũng không nghĩ ra trước một đời tô ra vì sao như vậy hãm hại với ngươi một vân dao lông mi hơi hơi run rẩy đây cũng là ta nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương trước một đời ta là cái không nơi nương tựa bé gái mồ côi lấy tô ra hành sự phương pháp bọn họ hẳn là biết như thế nào lợi dụng ta bác lấy thiện danh cũng sẽ không tiếc rẻ cho ta một phần thể diện của hồi môn mới là Nhưng tô gia lại cứ đối ta nhiều phiên khó xử, còn liên tiếp âm thầm ra tay hại ta tánh mạng, hiện giờ nghĩ đến, nơi trốn lộ ra một cổ không giống bình thường ý vị. Này đích sắc cũng là làm người nghi hoặc địa phương, theo đạo lý tới nói, ngươi là tô gia lão phu nhân ngoại tôn nữ, lại bên ngoài lưu lạc nhiều năm nhận hết khổ sở, lúc ấy thân thể thượng lại rơi xuống tàn tật. với tô gia không có bất luận cái gì gây trở ngại, bất quá là nhiều cho ngươi một ngụm an thôi. vì cái gì bọn họ tâm lại như thế ngoan độc đâu? Một vân giao thần sắc một chút thâm trầm xuống dưới, cảm giác Tô Thanh tức giận đến cả người phát run, không khỏi nắm lấy tay nàng, mẫu thân không cần quá mức lo lắng, sự tình tổng có thể một chút một chút điều tra rõ ràng, Tô Gia không đem chúng ta trở thành thân nhân, chúng ta cũng không cần nhớ này một phần huyết thống. Tô Thanh bắt lấy một vân giao tay, một chút buộc chặt tay, trong lòng tất cả đều là ướt lánh hăn ý, giao nhi yên tâm. ta tất nhiên là minh bạch ngươi ý tứ đã trải qua ngươi tổ mẫu sự tình mẫu thân cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều người thiện luôn là sẽ bị người khinh chúng ta sẽ không chủ động hại người nhưng nếu là người khác hại chúng ta tất nhiên cũng muốn không chút nào nương tay đánh trả trở về nàng biết được tô lão phu nhân là nàng thân sinh mẫu thân chính là muốn nàng vì một cái trước nay đều không có gặp qua người mà hại chính mình thân sinh nữ nhi nàng thật là làm không được nói nàng lý kỷ bất hiếu cũng hảo Nói nàng vô tình vô nghĩa cũng thế, nàng tình nguyện lưng đeo sở hữu ác danh, cũng hy vọng chính mình nữ nhi có thể bình an. Một vân dao nhịn không được mang lên ý cười, mẫu thân vô điều kiện duy trì, làm nàng cảm giác chính mình tâm phản phất bị ngâm mình ở trong nước gấm, cả người đều thoải mái lời biếng, mẫu thân phía trước không phải tổng dạy dỗ ta muốn cùng nhân vi thiện sao. Như thế nào hôm nay nói ra nói lại phá lệ cường ngạnh một ít. Đứa nhỏ đốc. Mẫu thân là hy vọng ngươi giúp mọi người làm điều tốt, bởi vì thiện lương người tóm lại sẽ chịu trời cao thiên vị một ít, nhưng mẫu thân cũng không hy vọng ngươi đã chịu khi dễ. Hiện giờ ở nghe vân phường chung tiếp xúc như vậy nhiều vị phu nhân, nhìn các nàng trong nhà hoặc đại hoặc tiểu nhân sâu xa, nếu là lại tưởng không rõ, mẫu thân chính là thật gở. Mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi không chịu tô ra người khi dễ. Hảo, mẫu thân tự nhiên là tin tưởng giao nhi. Tô Thanh Nhịn không được vuốt một vân dao đầu tóc, trong lòng tràn đầy cảm khái. Giao Nhi cũng không cần quá mức lo lắng, đã nhiều ngày ta xem ngươi cả ngày mặt ủ mày trao, nghĩ đến đó là ở cân nhắc tô ra sự tình, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tổng hội có biện pháp ứng đối là được. Một vân dao gật gật đầu, trong lòng cuối cùng là khoan khoái một ít, mẫu thân, ta tính toán tìm người hảo hảo dạy dỗ một chút cẩm lan cùng cẩm xảo đám người quy củ, kinh đô bên trong. cho dù là này đó hạ nhân, một hàng vừa động cũng đều đại biểu chủ nhân thể diện, nếu là không thể biết lễ thủ tiết, đối với các nàng cùng chúng ta mà nói, đều không có cái gì bổ ích. Hơn nữa, nàng tưởng ở tô thanh bên người phóng một cái tin được ma ma, gần nhất cũng làm sáu lượng hỏi thăm không ít, nhìn chúng một vị, là trước đây trong cung thả ra, ứng phó hậu trạch bên trong thủ đoạn hẳn là không thành vấn đề. Hảo, ngươi xem an bài chính là, mặt khác chúng ta cũng muốn xuống tay an bài nghe vân phường cùng không tiện lâu các nơi mua bán vạn nhất tô ra người trước tiên lại đây nếu là an bài không tốt lời nói không nói được còn sẽ có rất nhiều phiền thoái ân ta sẽ xuống tay an bài cùng tô thanh liêu xong lúc sau một vân giao kế tiếp thời gian liền bắt đầu chuẩn bị cẩm lan cùng cẩm xảo đám người quy củ hiếu học chỉ cần thỉnh vị kia ma ma phí chút sự bất quá cũng may một vân giao nắm chắc được nàng tâm tư trực tiếp cùng người ký kết khế thư. Nghe vân phường mỗi một bước đều đi được thực ổn, hiện giờ mặt khác thành chỉ chung lại nhiều mấy chỗ mặt tiền cửa hàng, cũng có từng người chọn lựa tốt trưởng quay đem khống, hơn nữa sáu lượng hỗ trợ từ giữa an bài, vẫn chưa phí nhiều ít sự tình, chỉ là không tiện lâu nơi đó, làm một vân giao cảm giác có chút đau đầu. Nàng vốn dĩ đã tính toán hảo, không tính toán lại tiếp tục cùng không tiện lâu có liên lụy, nhưng Việt Vương đi luôn, tần quản sự chỉ giả bộ hồ đồ. Gặp được sự tình gì như cũ cứ theo lẽ thường tiến đến thỉnh giáo Hơn nữa đối phương cùng mẫu thân quan hệ cực hảo Mỗi lần nàng không nghĩ đi quản Mẫu thân đều sẽ lại đây nói chuyện Làm nàng chỉ có thể tiếp tục từ bên hiệp trợ Một ngày này, một vân giao đang ở an bài nghe vân phường kế tiếp phải làm quần áo Cửa cẩm lan liền tiến vào bẩm báo Tiểu thư, thần quản sự tới Thỉnh hắn tiến vào Thần quản sự đi có chút gấp đến độ trên đầu mạo chút hãn Vào cửa lúc sau đối với một vân dao cung kính hành lễ, gặp qua một cô nương, ta lần này lại đây là có việc gấp muốn bẩm báo cô nương. Một vân dao trong lòng vừa động, phất tay làm cẩm lan cùng cẩm xảo lui đi ra ngoài, tần quản sự thỉnh giảng. Tần quản sự từ ống tay háo trung móc ra một phong thơ, cô nương thỉnh xem. Một vân dao triển khai thư tín, sau khi xem xong nhịn không được giữa mày hơi nhíu. mươi 235 một thành nguyên nhân chết. Tần quản sự mở miệng nói. Không có trinh đến cô nương cho phép, liền tự tiện điều tra cô nương phụ thân nguyên nhân chết, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Ngài phụ thân đều không phải là trượt chân rơi xuống nước mà chết, mà là bị cùng hắn cùng buôn bán người âm thầm hại chết. Mà hại chết ngài phụ thân người, rời đi kinh đô lúc sau liền bị người ám sát, một nhà già trẻ không một may mắn thoát khỏi, bởi vì thời gian cách quá mức lâu dài, sự tình vẫn chưa lưu lại nhiều ít manh mối, trước mắt cha không ra là người phương nào việc làm. Mục vân giao nheo tràn giấy, trong mắt tràn đầy vô tận lạnh lẽo, đa tạ tần quản sự lo lắng. Mặt khác còn có một việc, kinh đô bên kia truyền đến tin tức, tô gia đã được đến phu nhân cùng cô nương tin tức, phái người đến hạ hiển thôn kiểm tra đối chiếu sự thật cô nương thân phận, bằng vào tô gia năng lực, nghĩ đến qua không bao lâu liền sẽ biết được cô nương ở cánh lăng thành tin tức, ít ngày nữa liền sẽ phái người tiến đến cùng cô nương nhận thân. Mục vân giao đem trên giấy nội dung ghi tạc trong lòng, rồi sau đó đem trang giấy bỏ vào chung trà chung dung rớt, tần quản sự nếu nhắc tới Tô Gia, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Nếu là Tô Gia tới đón ta cùng mẫu thần, không tiện lâu nơi đó ta sợ là liền giúp không được gì. Thấy một vân giao nghe được Tô Gia tin tức, không có chút nào ngoài ý muốn, tần quản sự trong lòng nhiều vài phần cân nhắc, trên mặt lại tràn đầy tin cậy ý cười, phía trước phu nhân liền nói qua, kinh đô khoảng cách cánh lăng thành cũng không tính quá xa. đi thủy lộ nói ngắn ngủn mấy ngày liền có thể tới, thư tử lui tới cũng cực kỳ phương tiện, không tiện lâu ly không được cô nương. Tần quản sự, người sáng mắt không nói tiếng lóng, trước kia ta đó là muốn đem không tiện lâu hoàn toàn còn cấp vương ra. Này! Cô nương, ta chỉ là cái hạ nhân, cũng không biết được vương ra rốt cuộc có tính toán gì không, không tiện lâu sự, còn cần ngài tự mình cùng vương ra thương lượng. Biết rõ tần quản sự nói như vậy là vì chơi xấu. Nhưng nhìn hắn trên mặt mang theo ý cười, lại nghĩ vậy đoạn thời gian tới nay, hắn đôi chính mình cùng mẫu thân rất là chiếu cố, một vân giao cũng làm không đến hoàn toàn ngoan hạ tâm tới, tần quan sự, ngài đều minh bạch, đơn độc khống chế không tiện lâu, đối vương gia lợi lớn hơn tệ, hiện giờ ta lại cùng tô ra nhiều liên lụy, vương gia chẳng lẽ sẽ không sợ ta đối hắn bất lợi sao? Này, Lao Nô xưa nay là người ngu dốt, cũng không rõ trong đó có bao nhiêu lợi hại quan hệ, cô nương có chuyện gì vẫn là cùng vương gia thương lượng đi, bất quá lao nô tin tưởng cô nương, ngày xưa nay thiện tâm. Tân quản sự tính toán giả ngu rốt cuộc, thời gian dài như vậy ở chung xuân dưới, một cô nương là cái dạng gì người hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần chính mình không nguy hiểm cho tô phu nhân cùng nàng an nguy, nàng tuyệt đối không phải cái loại này sẽ âm thầm thọc dao nhỏ người, nếu như bằng không, vương gia lúc trước cũng sẽ không yên tâm làm một cô nương biết không tiện lâu chung rất nhiều bí ẩn, Một vân giao vô pháp, chỉ có thể đem không tiện lâu sự tình tạm thời gác lại đến một bên. Tần quản sự lại từ ống tay háo trung móc ra một trương tờ giấy, cung kính đưa tới một vân giao trong tầm tay, còn có một việc, muốn làm phiền cô nương. Một vân giao mở ra tờ giấy, chỉ thấy mặt trên rõ ràng viết không ít sản nghiệp cùng người danh, Tần quản sự, đây là ý gì? Nay đó sản nghiệp cùng nhân thủ đều là vương gia lúc trước ngưng lại ở Kinh Đô, rất nhiều năm. Những người này ở kinh đô bơ vơ không nơi nương tựa, cũng chưa người nào trông non. Chờ cô nương trở lại kinh đô tô ra về sau, hy vọng cô nương có thể tìm ra một ít thời gian gặp một lần những người này, hỗ trợ chỉ điểm một vài. Đương nhiên, cô nương nếu là có cái gì sai phái, cứ yên tâm đi làm cho bọn họ đi làm. Một vân giao sử sốt, ngay sau đó trong lòng có dòng nước cấm hóa khai, nàng không khỏi thở dài một tiếng, chỉ là nàng trong lòng đã hạ quyết tâm. Muốn cùng Việt vương cách ra liên lụy, nếu là tiếp tục tiếp thu hắn thiện ý, chỉ sợ chỉ biết ham đến càng sâu, ngài này nơi nào là muốn làm phiền ta, rõ ràng là sợ hãi ta đến kinh đô lúc sau trời xa đất lạ, cho ta đưa lên có sẵn giúp đỡ, chỉ là, xin thứ cho ta không thể tiếp thu. Tân quản sự mỉm cười nói, cô nương không cần vội vàng cự tuyệt, ta biết được cô nương thông thuệ, trong lòng tất nhiên có chính mình tính toán trước, nhưng nhiều một cái lộ luôn là tốt. Ngài cẩn thận đem mặt trên người nhớ kỹ, không dùng được, coi như bọn họ không tồn tại, nếu là vạn nhất dùng tới đâu. Còn nữa nói, một người năng lực trung quy hữu hạn muốn hộ phu nhân và toàn, tổng muốn nhiều chút át chủ bài mới là. Một vân giao ngón tay hơi hơi buộc chặt, một liên lụy đến tô thanh, nàng tổng hội không tự chủ được nghĩ nhiều vài phần, tần quản sự nói không phải không có lý, một người lại không phải ba đầu sáu tay tổng hội có điều sơ hở, vạn nhất làm người có khả thừa chi cơ. Nàng đánh không dậy nổi cái này đánh cuộc. Như thế liền đa tạ tần quản sự. Tần quản sự trên mặt ý cười tức khắc sán lạ lên, cô nương không cần như thế khách khí, ta liền trước cáo tử. Mục vân dao đem tần quản sự đưa đến cửa, dặn dò canh giữ ở môn sườn cầm lan, cầm lan, đưa tần quản sự. Cầm lan vội vàng lên tiếng, là, tiểu thư Trở lại trên chỗ ngồi, nhìn trên bàn viết sản nghiệp cùng tên tờ giấy, mục vân dao nhịn không được nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hôm nay thiếu hạ ân tình này, tóm lại muốn lại nghị cách bổ thượng. Chỉ là đến lúc này vừa đi, không thể thiếu lại muốn cùng Việt Vương nhiều giao tiếp, quan hệ càng sâu, liền càng không hào đoạn. Tô Thanh mang theo tư cầm đám người đi đến, khoảng thời gian trước thỉnh giáo dưỡng ma không chỉ có cẩm lan cùng cẩm xảo đám người đi theo học quy củ, ngay cả Tô Thanh đều vội vàng thỉnh giáo rất nhiều, một vân giao biết được lúc sau không có ngăn trở. Ngược lại chủ động cùng nàng nói về Tô Gia mọi người tính cách cùng kinh đô bên trong chủ yếu gia tộc nhân mạch. Tuy rằng ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian cũng không trường, nhưng Tô Thanh Giáng vẻ đã có vẻ phá lệ đoan chính đại khí. Giao nhi, vừa mới ta xem tần quản sự tới, chính là có chuyện gì? Mục vân giao cẩn thận cân nhắc một chút, không tính toán hiện tại liền đem phụ thân nguyên nhân chết có kỳ quạc sự tình nói cho Tô Thanh, chính là tới thỉnh giáo một chút có quan hệ không tiện lâu kế tiếp an bài. cũng không có cái gì đại sự. Sự tình không có điều tra rõ ràng, nói ra sẽ chỉ làm mẫu thân thương tâm, không thể giúp bất luận cái gì vội. Vậy là tốt rồi. Theo thời gian một ngày một ngày quá khứ, Tô Thanh trong lòng cũng khó tránh khỏi nhiều rất nhiều nôn nóng, thậm chí có chút trông gả hóa quốc ý vị. Một vân giao xem ở trong mắt cũng không biết nên như thế nào mở miệng trấn an, rốt cuộc ngay cả nàng cũng khó tránh khỏi nôn nóng bất an. Ngày 15 tháng 7, Một vân dao vừa mới đứng dậy, liền cảm giác trong lòng nhảy lợi hại, nàng nhịn không được vỗ trụ ngực, uống lên hai lần thủy cũng không có thể đem kia cổ hoàng hốt ráp xuống đi. Một bên cẩm lan xem nàng sắc mặt trắng bệnh, vội vàng tiến lên đem người đỡ lấy, tiểu thư, ngài làm sao vậy? Chính là có chỗ nào không thoải mái? Một vân dao lắc lắc đầu, ngươi đi nói cho mẫu thân, hôm nay làm nàng không cần đi nghe vân Phượng, liền ở trong nhà chờ xem. Mơ hồ chi gian. Nàng luôn có một loại mãnh liệt dự cảm, phảng phất Tô Gia sẽ ở hôm nay phái người lại đây. Tô Thanh nghe xong nàng lời nói lúc sau, vội vàng lại đây bồi mục vân dao Hai người lược hiện trầm mặc dùng xong cơm sáng, liền an tính ngồi, mắt thấy ngày lên cao liền phải đến buổi trưa. Sáu lượng xuất hiện ở cửa, quỳ xuống đất hành lễ nói, hồi bẩm phu nhân, tiểu thư, cửa có người cầu kiến, tự xưng đến từ kinh đô Tô Gia. Rốt cuộc tới. mươi 236 tô ra người tới. Nghe được sáu lượng nói, một vân dao chỉ cảm thấy trong lòng ầm vang một tiếng, một cục đá nặng nề mà dừng ở trên mặt đất, làm nàng cả người chợt buông lỏng, phía trước nôn nóng cùng khẩn trương trong phút chốc như thủy triều giống nhau biến mất đi xuống, thay thế chính là một cổ lạnh băng hận ý cùng sắc khí. Nàng chờ đợi lâu như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy, đi bước một cẩn thận đi trước, không dám có chút sai lầm, chờ chính là trở về tô ra. làm những cái đó kiếp trước hám hại chính mình người nhất nhất trả giá đại giới. Một vân dao đứng dậy, động tác không từ không hoán đem không hề nếp hôn ống tay áo cùng làn váy một lần nữa sửa sang lại hảo, khỏe môi hơi hơi dơ lên lên, mang theo gại đúng chỗ ngứa độ cùng, đi đem người mời vào tới, an bài ở phòng khách, ta cùng mẫu thân chờ lát nữa liền qua đi. Là, tiểu thư, giao nhi, tô thanh trong lòng từng trận phát khẩn, liền sát mặt đều nhịn không được biến trắng, Thân thể còn khắc chế không được phát run, vừa thấy liền khẩn trương tới rồi cực điểm. Một vân giao nắm lấy tay nàng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định chi ý, mẫu thân, chúng ta chính là phải trở về tô ra, đi gặp chính mình thân nhân, hẳn là cao hứng mới là Nhìn một vân giao ánh mắt, tô thanh trong lòng khẩn trương hơi tiêu một ít, ngươi nói rất đúng, chúng ta thật là hẳn là cao hứng. Một vân giao ý cười triển khai, thủy nhuận hai tròng mắt mang theo hơi con độ cùng, lược nháy mắt động. Liền phản phất có tinh quang hiện lên, còn nữa nói đến, ngài chính là tô gia lão phu nhân thân sinh nữ nhi, ở tô gia trừ bỏ lão phu nhân cùng đương nhiệm đương gia gia chủ tô văn viễn, những người khác thấy ngài đều là muốn hành lễ, bối phận bãi tại nơi đó, nếu là có người dám can đảm vô lễ, trực tiếp sai người kéo xuống xử trí là được. Điều này cũng đúng. Mẫu thân, tô gia nhân ái tích thể diện, cho nên một hàng vừa động, một lời nhất cử đều phải tuần hoàn lễ pháp. càng là thủ lễ người càng là hảo ở chung chỉ cần chúng ta đứng ở một cái lễ tự thượng như vậy vô luận đối mặt người nào đều không đáng sợ hãi nghe một vân giao không từ không hoan ngữ khí tô thanh dần dần an ổn xuống dưới phía trước nàng như vậy khẩn trương nhiều ít vẫn là đã chịu một vân giao ảnh hưởng hiện giờ thấy nàng thần sắc bình tĩnh ý cười điềm mỹ thậm chí có thể nói là ý chí chiến đấu tràn đầy nháy mắt cũng cảm thấy không có gì ghê gớm hảo mâu thân nghe người một khi đã như vậy chúng ta đây liền qua đi đi lúc này phòng khách bên trong hơn 10 người nha hoàn bà tử đứng ở một bên ghế khách thượng một thân màu lam đoàn hoa siêm y phụ nhân chính thẳng mà ngồi nàng dáng ngồi quy củ khoe môi mỉm cười ánh mắt vừa động liền đem toàn bộ phòng khách nội bài trí quét một lần ngay sau đó liền hơi rũ xuống đôi mắt đem trong mắt tinh quang che đậy chút nào không lộ cửa có tiếng bước chân truyền đến ghế khách thượng phụ nhân không có nhúc nhích nàng phía sau đứng nha hoàn các bà tử cũng đều quy quy cự cự chút nào chưa động một vân dao đỡ tô thanh cánh tay đi vào phòng khách liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở ghế khách thượng ôn ma ma trong lòng chợt hiện lên một tia lạnh lẽo vị này ôn ma ma là lao phu nhân bên người hồng nhân đi theo lão phu nhân thời gian dài nhất tâm tư cũng nhất đến thâm trầm khó lường đời trước tô gia chỉ là phái nhị đẳng ma ma cùng thị nữ tiến đến tiếp nàng Lúc này đây lại là đem ôn ma ma phái tới, nhưng thật ra có chút ra người đoán trước. Tô Thanh vốn định chạm hạ nói chuyện, chính là một Vân Giao lại đỡ hắn tiếp tục hướng đi, trực tiếp ý bảo nàng ngồi ở bên trái chủ ngồi trên. một Vân Giao dàn xếp hảo Tô Thanh, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy lúc sau, chính mình ngồi xuống phía bên phải, ngước mắt cười như không cười đánh giá ôn ma ma, không hề có mở miệng tính toán. Không khí đình trệ một lát, mấy cái hô hấp lúc sau. Ôn ma ma đứng dậy, mang theo mọi người hướng Tô Thanh cùng một vân giao chào hỏi, gặp qua phu nhân, gặp qua tiểu thư. Nàng trên mặt mang theo ý cười, phảng phất vừa mới ngưng trọng không khí hoàn toàn không tồn tại, quy củ phá lệ chú đáo. Một vân giao khỏe môi ý cười gia tăng, quay đầu đối với Tô Thanh chớp chớp mắt. Tô Thanh gật gật đầu, mở miệng nói, không cần đa lễ, không biết ngươi là người nào, tới gặp chúng ta mẹ con có mục đích gì. Ôn ma ma đứng dậy. Trên mặt tràn đầy thuần thiện ý cười, nô tỳ chính là ôn ma lần này tiến đến chính là nghĩ đến tiếp phu nhân cùng tiểu thư trở về, ngài không biết nhiều năm như vậy, lao phu nhân vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nghị phu nhân, không biết âm thầm chạy qua nhiều ít nước mắt. Tô thanh trên mặt mang theo khó hiểu chi ý, ôn ma Ta phía trước chưa bao giờ gặp qua ngươi, không biết ngươi đây là có ý tứ gì. Ôn ma ma mặt mang ý cười ngầm đầu. gần là liếc mắt một cái liền làm tô thanh có một loại từ đầu tới đuôi bị người xem kỹ một lần cảm giác hồi phu nhân nói chuyện này nói ra thì rất dài nơi này có lao phu nhân tự tay viết thư tín thỉnh ngài xem qua trước mắt tô thanh trên mặt mang theo nhu hòa ý cười một thân màu tím nhạt lá sen văn váy lụa đem nàng phụ trợ đến đoan trang đẹp đẽ quý giá đặc biệt là một đôi mắt mang theo gợn sóng bất kinh chi xác thanh thanh đạm đạm nhìn qua Làm người liếc mắt một cái xem chi không ra. Một bên một vân giao tư dung càng thêm xuất sắc, chẳng sợ hiện giờ 14 tuổi tuổi, vóc người còn chưa hoàn toàn triển khai, đã giống như sơ hà đại phóng, một thân tiểu mị phong hoa khí độ khó nén. Tiêu trương khuôn mặt giống như sẽ sáng lên giống nhau, bạch nếu không rảnh ngọc, nộn nếu ngưng hương chi. Mặt mày, ngũ quan càng là sáng giỏi rạng rỡ trên mặt ý cười thuần nhiên sáng lạ, làm người xem một cái liền không tự chủ được ấn đến trong lòng đi. Ngay cả hai người bên cạnh từng người đứng thị nữ, mỗi một cái đều khí độ bất phàm, chút nào không thể so tô ra nhất đẳng nha hoàn kém. Càng là đánh giá, ôn ma ma trong lòng càng là phát trầm, vốn tưởng rằng này tô thanh cùng một vân giao đều là ở hương dã lớn lên, liền tính là vừa khéo xông ra một hai phân thanh danh, cũng bất quá là đi rồi lại vợ, nhưng hiện tại tới xem, này hai người so với kinh đô chung những cái đó phu nhân các tiểu thư chút nào không kém. Đặc biệt là một vân giao dung mạo, nàng không xem như đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là dễ dàng nhất làm người đậu tâm. Chờ đến nàng hoàn toàn trưởng thành, không biết sẽ đem nhiều ít các quý nữ ép tới nổi bật toàn vô. Ôn ma ma suy nghĩ lưu truyền gian, tô thanh đã xem xong rồi trong tay thư tín, thuận tay đem này giao cho một vân giao. Thư tín thượng nội dung nhìn cực kỳ động lòng người, rõ ràng viết tô thanh lúc ấy mất đi trải qua, biểu đạt tô Lão phu nhân đối nữ nhi tưởng niệm chi tình. Phá lệ khẩn thiết, hoàn toàn đem tô lão phu nhân viết thành một cái tưởng nghiệm nữ nhi mà không được thấy mẫu thân, đó là một vân giao nhìn đều cảm thấy tâm sinh xúc động. Ôn ma ma quan sát kỹ lượng tô thanh cùng một vân giao thần sắc, nhìn đến các nàng trên mặt cực kỳ bình tĩnh, không khỏi trong lòng không vui. Dựa theo nàng ý tưởng, tô thanh cùng một vân giao biết được chính mình cùng tô ra quan hệ lúc sau, hẳn là phá lệ kích động, nhưng hiện tại xem các nàng thần sắc, Phản phất đối với cùng tô gia tầng này quan hệ có thể có có thể không. Thấy một vân giao xem xong thư tín lúc sau, tô thanh mở miệng nói, ôn mama ta từ nhỏ trưởng thành ở nghèo khổ nhà, thương giã người không hiểu quy củ nhiều như vậy cùng chú ý, cho nên có chuyện ta liền cứ việc nói thẳng. Phu nhân thỉnh giảng, tô thanh thong thả ung dung mở miệng nói, tuy rằng ta xa ở cánh lang thành, nhưng là tô gia là danh môn cao hộ. Tô Đại Nhân thanh danh ta cũng là sớm có nghe thấy, theo đạo lý tới giảng, lấy tô ra như vậy cạnh cửa hẳn là sẽ không lừa gạt với ta, nhưng ta thực sự tò mò, sự cách nhiều năm như vậy, tô ra vì cái gì đến bây giờ mới tìm được ta. Chương 237 tin tức truyền khai Ôn ma ma âm thầm nhướng mày, đây là đối tô ra có điều bất mãn. Nàng trong lòng nghĩ, trên mặt lại bất động thanh sắc, như cũ cung kính nói, hồi phu nhân nói, nhiều năm như vậy. lão phu nhân vẫn luôn không có từ bỏ quá tìm kiếm ngài chỉ là từ kinh đô đến hiển thành khoảng cách xa xa lão phu nhân chính là có thiên đại năng lực cũng không có cách nào một tấc chỗ ngồi một tấc chỗ ngồi tìm bởi vậy nhiều năm như vậy vẫn luôn không có phu nhân tin tức may mắn ở kinh đô bên trong láo ra ngẫu nhiên rằng nghe nói hạ hiển thôn trương tài chủ sự tình hơi hơi khiến người điều tra một chút lúc này mới phát hiện phu nhân thân thế tựa hồ cùng tô ra có điều liên hệ Lúc sau vốn định tìm được người cụ thể xác minh, chính là phu nhân cùng tiểu thư cũng đã không thấy tung tích, còn tốt hơn thiên rủ lòng thương, sau lại biết được ngài hai người ở cánh lăng thành, lúc này mới vội vàng phái bọn nô tì đuổi lại đây. Tô Thanh gật gật đầu, phảng phất tiếp nhận rồi loại này cách nói, Tia tô ra lại vì sao có thể xác định ta đó là lao phu nhân lúc trước mất đi nữ nhi đâu. Rốt cuộc ta không thấy thời điểm, vẫn là cái trong tã lót hài tử. Bộ dáng này thượng căn bản không có dấu vết để tìm, ta dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu cũng trước nay chưa đề cập quá ta trên người lưu có cái gì vật chứng. Kỳ thật là có vật chứng, bất quá bị phu nhân dưỡng phụ mẫu cấp trộn bán đi, thay đổi tiền bạc thôi. Ôn ma ma nói từ ống tay áo trung móc ra một khối ngọc bội cũng một trường phát hoàng giấy tuyên thành. Phu nhân thỉnh xem, này khối ngọc bội là lão phu nhân của hồi môn, tổng cộng có hai khối giống nhau như lúc, lão phu nhân có hai nàng. Này hai khối ngọc bội liền phân biệt cho ngài cùng nhị tiểu thư, chỉ là ngài dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu trộm đem ngọc bội bắn đi, may mắn bọn họ cũng không xem như hoàn toàn vô tâm, hoa mấy văn tiền, tìm ngay lúc đó một người tu tài, vẽ ra ngọc bội đa dạng, này, đó đều đủ để chứng minh phu nhân thân phận. một vân dao ở trong lòng cười lạnh một tiếng, vị này ôn ma ma trong miệng nhị tiểu thư đó là lao phu nhân nhị nữ nhi tô cẩn, mà nàng trên mặt cung kính. Nói chuyện chung thân sơ viễn cận lại phá lệ rõ ràng, xương hô chính mình mẫu thân liền vì tô phu nhân, chính là xương hô tô cẩn lại vì nhị tiểu thư. Tô thanh gật gật đầu, lấy quá ngọc bội cùng trang giấy cẩn thận thẩm tra đối chiếu lúc sau, trên mặt mới rốt cuộc lộ ra một tia kích động thần sắc, ta thật là lao phu nhân nữ nhi. Trời thấy còn thương, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, ta thế nhưng còn có thể tìm được chính mình thân nhân. Một vân giao tiến lên xoa xoa tô thanh phía sau lưng, mẫu thân chớn lên quá mức kích động, ngài thân thể không thế nào hảo, vạn nhất kích động quá mức dẫn phát rồi bệnh cũ, nghĩ đến bà ngoại cũng tất nhiên là phá lệ lo lắng. Ôn ma ma trên mặt mang cười, tiểu thư nói chính là, phu nhân vạn phải bảo trọng thân thể. Đi theo ôn ma ma cùng nhau tiến đến nha hoàn, các bà tử có mấy cái định lực không tốt, nghe được một vân dao trong miệng sưng hô một tiếng bà ngoại. Trong mắt không khỏi lộ ra vài phần khinh thường chi xác mới vừa rồi nhìn còn không nóng không lạnh, hiện tại một xác định hạ quan hệ, liền xưng hô bà ngoại tới làm thân gần, lúc này nói không chừng trong lòng như thế nào đắc ý đâu, cho rằng có thể mượn tô ra thế, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Một vân giao tất nhiên là đem các nàng thần sắc thu ở trong mắt, trong lòng không hề có để ý, đời trước cũng là như thế, phảng phất ở nàng trở về tô ra phía trước, tô ra thái độ cũng đã định ra. Thượng đến tô lão phu nhân hạ đến phụ trách quét tức cấp thấp hạ nhân, không ai từng đem nàng xem ở trong mắt. Một hồi lâu, tô thanh thần sắc mới bình tĩnh trở lại, mở miệng đối với ôn ma ma nói, chư vị một đường tiên đến, nói vậy cực kỳ vất vả, trước dàn xếp xuống dưới hảo sinh nghỉ tạm mấy ngày. Ôn ma ma lại cười nói, lão phu nhân biết ngài rơi xuống lúc sau ngày đêm tưởng nghiệm, nếu là có thể, còn thỉnh phu nhân cùng tiểu thư mau chóng ăn bài. chúng ta thật sớm ngày khởi hành trở về tô ra như vậy cũng có thể sớm ngày làm lao phu nhân an tâm tô thanh gật gật đầu trong lòng ta cũng là mọi cách nôn nóng chờ dàn xếp hảo cánh lăng thành các hạng công việc liền theo ôn ma ma khởi hành chạy về kinh đô này thật là tốt nhất bất quá tư cầm tư cờ các ngươi hai người mang theo ôn ma ma đám người đi xuống nghỉ ngơi chúng ta này chỗ sân tiểu trụ không khai nhiều người như vậy liền đem các nàng đều đưa tới không tiện lâu trung hảo là phu nhân nô tỷ cáo lui ôn ma ma đám người theo tư cẩm tư cờ lui đi ra ngoài dọc theo đường đi một bên đánh giá chung quanh cảnh trí một bên dò hỏi lời nói này không tiện lâu thanh danh đó là ở kinh đô bên trong lan truyền cũng cơ thịnh chúng ta này đó hạ nhân chủ qua đi có hay không cái gì không thích hợp địa phương tư cẩm mỉm cười mở miệng ma ma yên tâm Bên ngoài lan truyền bất quá đều là một ít hư danh, không tiện lâu là phu nhân cùng tiểu thư sáng nghiệp, đừng nói chỉ là trụ vài người, chính là đem bên trong khách nhân toàn bộ đuổi ra đi, cũng bất quá là một câu sự. Kinh thương không dễ, không có quấy dày đến phu nhân cùng tiểu thư, chúng ta trong lòng liền an tâm. Tư cầm mỉm cười gật đầu, dọc theo đường đi quy củ cực kỳ nghiêm cẩn chú đáo, dư thừa nói một chữ đều sẽ không nói, làm ôn ma ma trong lòng càng thêm không đế. Nhìn thấy Tô Thanh cùng một vân giao thời điểm, đã cảm thấy này hai người cực kỳ bất phàm chính là ngay cả các nàng bên người thị nữ, một hàng vừa động cũng là tích thủy bất lẩu. Tần quản sự mang theo người đi ra, tư cầm cô nương, tư cờ cô nương, các người hai người không ở phu nhân trước mặt hầu hạ. Gặp qua tần quản sự, nay vài vị kinh đô Tô ra tới, phu nhân phân phó, làm các nàng tạm cư không tiện lâu. Là, ta này liền đi xuống an bài. Tân quản sự lên tiếng, quay đầu lại đưa tới một người tư trà, khai không tiện lâu. Không tiện lâu khai trương lâu như vậy, đại đa số người đều là ở cẩm tú viên nội các nơi cảnh điểm uống trà, có thể tiến không tiện lâu ít ỏi không có mấy, thế cho nên làm rất nhiều người đều đem không tiện lâu trở thành cẩm tú viên một chỗ tiêu chí, đều đã quên nơi này cũng là có thể chiêu đãi khách nhân địa phương. Hiện giờ, mắt thấy một đám hạ nhân bị dẫn vào không tiện lâu. Mọi người trong lòng sôi nổi khó hiểu. Tuy rằng nói ôn ma ma cùng những cái đó nha hoàn các bà tử quần áo tinh xảo, khí độ bất phàm, khả năng tới nơi này uống trà, phần lớn không phải tầm thường vô vi hạ người, vừa thấy những người đó liền có thể từ các nàng cử chỉ chung suy đoán đến thân phận. Chờ ôn ma ma đám người ở không tiện lâu chung giàn xếp hảo, không tiện lâu mở ra tin tức liền phong giống nhau truyền khắp toàn bộ cánh lang thành, vì thế không ít người tìm kiếm khởi các nàng thân phận tới. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, tô thanh là kinh đô tô gia người tin tức liền ồn ào huyên náo truyền khai thậm chí, liền ôn ma ma đám người khi nào đi vào cánh lăng thành, khi nào bãi phòng tô trạch, dọc theo đường đi các nàng thần sắc như thế nào đều bị lan truyền đến giống như lúc. Trưa hôm đó, mối vận xử lý mục niên phu nhân liền tiến đến không tiện lâu uống trà. một vân giao tự nhiên là tự mình tiếp đãi, đem chu phu nhân dẫn tới mưa phủn hơi lan. chu phu nhân đánh giá chung quanh cảnh trí không khỏi tán thưởng một tiếng nơi này cảnh sắc thật là độc đáo đặc biệt là này tòa núi sơn nước chảy núi đá đá lởm chởm thác nước lưu bán nếu có ánh mặt trời thấu tới lại vẫn có thể thấy bảy màu hồng sắc, rốt cuộc tìm không ra so nơi này càng tốt nơi đi đa tạ phu nhân khen ngợi nơi này là tân tu ra tới cảnh trí phu nhân là đệ nhất vị tiến đến phẩm trà khách nhân một vân dao trên mặt ý cười tràn đầy Làm người xem một cái thư thái vô cùng. chương 238 Hảo Tâm Chu Phu Nhân Ta đây hôm nay cần phải uống nhiều hai ly trà. Chu Phu Nhân đánh giá một vân dao, không thể không ở trong lòng thầm khen, mặc dù là nàng trong lòng sớm có phòng bị, nhìn một vân dao cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Phu Nhân mời ngồi. Một vân dao dẫn Chu Phu Nhân ngồi xuống, rồi sau đó tự mình động thủ pha trà. Chu Phu Nhân một bên thưởng thức nàng pha trà động tác. Một bên không chút để ý mở miệng, ta là nghe nói một cô nương ít ngày nữa liền đem rời đi cánh lăng thành, trở lại kinh đô tô ra, cho nên riêng tiến đến thăm. Ta cũng là không nghĩ tới, mẫu thân thân thế thế nhưng như vậy khúc chết nhấp nô. Một vân giao pha trả động tác như cũ ưu nhã lưu sướng, chỉ là khi nói chuyện trong ánh mắt khó tránh khỏi hiện lên một tia thấp thỏm cùng bất an, làm chu phu nhân nhạy bén bắt giữ đến. Đây chính là một kiện rất tốt sự, kinh đô tô ra dòng roi hiền hách. không biết bao nhiêu người muốn phản thượng quan hệ mà không được đâu. Một vân giao lại là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lời tuy nói như thế, nhưng ta cùng mẫu thân rốt cuộc trưởng thành với sơn dã chi gian, liền sợ chính mình phúc phận quá mỏng. Ta ánh mắt đầu tiên gặp ngươi, liền cảm thấy ngươi sau này nhất định bất phàm, chỉ bằng ngươi một thân tay nghề cùng khí độ, cho dù là tới rồi kinh đô, cùng những cái đó thế ra các quý nữ so sánh với cũng là cực kỳ xuất sắc, cho nên không cần quá mức lo lắng. Một vân giao đem chung trà khấu hảo, nhẹ nhàng đoan đến chu phu nhân trước mặt, ta từ nhỏ trưởng thành với hương giã chi gian, cũng chính là hơi theo phụ thân nhận biết mấy chữ thôi, nào dám cùng kinh đô chung các quý nữ đánh đồng. Phu nhân cũng không nên an ủi ta. Ta cũng không phải là an ủi ngươi, mà là ăn ngay nói thật thôi, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Hiện giờ tô ra như mặt trời ban trưa, tô ra lão phu nhân chính là được hưởng nhị cáo mệnh chi thân. Ngươi cứu cứu tô thượng thư cũng cực kỳ đã chịu hoàng thượng sùng tín, tô gia đại công tử chính là lần trước tự mình phương hướng ngươi truyền chỉ tô thanh nô, tuổi còn trẻ liền bị hoàng thượng phá cách tuyển dụng vì nhất đẳng thị vệ, như thế hiện hát nhà, sau này phúc khí của ngươi xem như vô. Hạ! Một vân dao trong ánh mắt vừa lúc gặp còn có nhiều vài phần khắc khao, hiện giờ cũng chỉ có ta cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, nếu là có thể nhiều mấy cái thân nhân cũng là cực hảo. Chu phu nhân cười cười, bưng lên chén trà tới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt lập tức hơi hơi tỏa sáng. Này cha thật là không tồi, uống một ngụm đi xuống, thế nhưng cảm giác cả người thoải mái thanh tân toàn thân thư thái, trước khi đi thời điểm cần phải bán cho ta một ít. Phu nhân nếu là thích, ta lập tức làm người bao hảo đưa đến trong phủ. Kế hóa ra là hảo. Chu phu nhân uống lên hai ngọn trà, lục tục lại nói rất nhiều có quan hệ với tô ra sự tình. một hồi lâu mới từ trong tay lấy ra tới một chương thiệp ta cùng một cô nương cực kỳ hợp ý nghe nói cô nương phải đi trong lòng rất là không tha cô ý tiến đến đưa lên một ít lễ vật, này như thế nào khiến cho một vân dao vội vàng chống đẩy đây là ta một phen tâm ý ngươi cũng không nên chối tử chu phu nhân trực tiếp đem thiệp đưa đến một vân dao trong tay như thế ta đây liền cảm tạ phu nhân thấy một vân dao nhận lấy Chu phu nhân trên mặt ý cười rõ ràng vài phần, nhưng định ra khi nào khởi hành về kinh đô. Nghe vân phường cùng không tiện lâu còn cần dàn xếp bố trí một chút, sợ là còn muốn tốn nhiều một ít thời gian. Điều này cũng đúng, này hai nơi sản nghiệp hiện giờ phát triển không ngừng, lại có hoàng thượng ban thưởng xuống dưới kim tự chiêu bài, nếu là tùy ý vứt bỏ, kia mới thật là đáng tiếc. Ngươi yên tâm, này hai nơi đều là cánh lăng thành thể diện, lý đại nhân trước kia liền nói sẽ hảo hảo chăm sóc. Mặc dù là ngươi cùng tô phu nhân rời đi, chúng ta cũng tất nhiên sẽ nhiều hơn trong non. Nghe đến đó, một vân giao chỉ cảm thấy chu phu nhân cháy nhà ra mặt chuột, nàng vội vàng lại đây, nguyên lai like đánh chính là cái này chủ ý. Trong lòng phong bị, trên mặt lại nhìn không ra mảy may, lý đại nhân thân là cánh lăng thành mối vận sự, lại là lý thừa tướng nhi tử. Phu nhân xuất thân cũng là cao quý vô cùng, có thể có ngài hai vị chăm sóc, nghe vân phường cũng không tiện lâu xem như an ổn. Đa tạ lý đại nhân, đa tạ phu nhân. Chu phu nhân cười khai, không cần như thế khách khí, ai làm ta thấy ngươi liền cảm thấy thích đâu. Lại Hàn Huyên gần 30 phút, Chu phu nhân mới đứng dậy rời đi, một vân giao đem người đưa ra cẩm tú viên, chờ nàng lên xe ngựa lúc sau, lúc này mới xoay người trở về, về đến nhà thời điểm, nàng hơi hơi quay đầu nhìn về phía một bên không tiện lâu, nghĩ đến Ôn ma ma đã đem Chu phu nhân đã đến xem ở trong mắt đi. cũng không biết trong lòng như thế nào bố trí cẩm lan cùng cẩm xảo an tĩnh đi theo một vân giao phía sau trở lại phòng lúc sau lúc này mới đem đặt ở một bên thiệp cầm lại đây tiểu thư lại có vài chương thiệp đưa lại đây đều là ngày thưởng cùng nghe vân phượng có lui tới các phu nhân làm người đưa tới một vân giao cầm thiệp rửa gần nhìn nhìn khẽ cười một tiếng lúc sau tùy tay ném tới bàn thượng này đó các phu nhân tin tức nhưng thật ra linh thông tiểu thư ngài là không biết Trước mắt có quan hệ với phu nhân cùng ngài là tô gia người sự tình đã truyền khắp toàn bộ cánh lăng thành. Chuyên liên chuyên đi, vốn dĩ cũng không có gì nhận không ra người địa phương. Cũng không biết ôn ma ma trở về lúc sau sẽ như thế nào hướng tô ra láo phu nhân bẩm báo. Cẩm lan bưng chung trà đi lên, tiểu thư, vừa mới chu phu nhân nói, nô tỉ cũng nghe một ít, tổng cảm giác có chút như lọt vào trong sương mù, có một ít nhưng thật ra nghe hiểu. Tựa hồ là nàng ở đánh nghe vân phường cùng không tiện lâu chủ ý, ngài nói chúng ta rời đi cánh lăng thành lúc sau, này hai nơi sản nghiệp nên sẽ không bị bọn họ tư nuốt đi. Nàng có tâm chỉ sợ không cái này năng lực, đừng nói là Lý Mục Niên, chính là phụ thân hắn Lý Khánh Châu cũng không dám tự mình nuốt hết nghe vân Phượng cùng không tiện lâu. Gần nhất này hai nơi sản nghiệp đều là ở Hoàng thượng nơi đó nhớ danh, bọn họ sẽ không nốc đến cho chính mình tìm không thoải mái. Thứ hai này hai nơi sản nghiệp ở chúng ta nơi này nhìn là mỗi ngày hốt bạc, chính là đối với Lý Gia tới nói lại giống như lông châu mưa phùn, đỉnh không được cái gì tác dụng, ngược lại uổng bị phiền thoái. Tam tới, hiện giờ chúng ta chính là cùng Tô Gia nhấc lên quan hệ, mà Lý Gia cùng Tô Gia lại xưa nay không thế nào đối phó, trong đó nặng nhẹ, bọn họ so với chúng. Ta rõ ràng, cẩm lan chớp trước mắt, cẩn thận cân nhắc một lát, vẻ mặt như cũ mang theo khó hiểu. Nô tỳ liền càng thêm không rõ, vị kia chu phu nhân nếu sẽ không đánh nghe vân phường cùng không tiện lâu chủ ý, lại vì cái gì nói sẽ giúp tiểu thư chiếu cố nhiều hơn đâu. Một vân dao bưng lên chén trà tới, hơi hơi nhấp một ngụm, còn có thể vì cái gì, cô ý nói như vậy cách hướng tô ra bái. Phía trước ta đưa lên năm lễ thảo hoàng thượng thích, lại chọc chúng tô ra chỗ đau, trước kia không biết ta cùng tô ra quan hệ cũng liền thôi, hiện tại biết được ta là tô ra người. tự nhiên muốn tới thêm một phen hỏa cẩm lan có chút bừng tỉnh ôn ma ma đám người ở tại không tiện trên lầu nghĩ đến hẳn là nhìn đến tiểu thư chiêu đãi chu phu nhân lại liên tưởng đến phía trước không thoải mái ôn ma ma đối tiểu thư ấn tượng tất nhiên sẽ biến kém rất nhiều lý ra cùng tô ra lại là đối đầu chu phu nhân đối đãi tiểu thư càng tốt tô ra người sợ là liền càng vì không thoải mái chỉ là cứ như vậy khó tránh khỏi sẽ liên lụy tới rồi tiểu thư trở thành bọn họ đánh cờ một viên quân cờ chương 239 nàng mới không sợ phiền toái một vân giao tán thưởng nhìn nhìn cầm lan nói không tồi chu phu nhân lời trong lời ngoài đối ta khen ngợi đến cực điểm nói là ta so với kinh đô bên trong những cái đó danh môn quý nữ cũng chút nào không kém đâu cẩm xào ở một bên gật đầu điểm này chu phu nhân nhưng thật ra nói không sai cẩm lan nhịn không được chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nơi nào có như vậy đơn giản vị kia chu phu nhân cũng không phải là đơn thuần khen tiểu thư a chẳng lẽ là minh bao thật biếm kia cũng không thể nha cẩm lan nghĩ trong lòng suy đoán nhìn thấy một vân dao hơi mang cổ vũ nhìn nàng không khỏi thử thăm dò mở miệng nói tiểu thư nô tì liền cả gan nói một câu trong lòng suy nghĩ nếu là nói sai rồi còn thỉnh tiểu thư bao dung nói đến nghe một chút chu phu nhân khen ngợi tiểu thư nô tì trong lòng cũng cực kỳ nhận đồng Mặc kệ là dung mạo vẫn là tài tình, tiểu thư so với kinh đô những cái đó các quý nữ tự nhiên là không sai chút nào. Người bình thường nghe song chu phu nhân nói, trong lòng khó tránh khỏi tự đắc, nói không chừng tiến vào kinh đô lúc sau, còn sẽ cùng những cái đó thế ra các quý nữ ganh đua cao thấp, bằng vào tiểu thư hiện tại khống chế nghe vân phường cùng không tiện lâu. Nếu là thật muốn làm nổi bật, nhất định không ai. Cái được. Nhưng cứ như vậy, đối tiểu thư liền cực kỳ bất lợi. Rốt cuộc tiểu thư chỉ là xương hô tô ra láo phu nhân một tiếng bà ngoại. Mục vân giao cười khai, nói không tồi, tô ra giống như một cây đại thụ, ta cùng mẫu thân bất quá là này cây thượng việc nhỏ không đáng kể, nhưng có kia tầng huyết thống quan hệ ở, liền sẽ rút dây động rừng, chỉ cần ta ở tô ra không an bình, liền có rất nhiều người có thể bắt chẹt điểm này làm văn, ta nếu là thật sự sách không rõ, sợ là tô ra cái thứ nhất liền dùng không dưới ta cùng mẫu thân. cẩm xảo nhịn không được vỗ về ngực thật là không thể tưởng được sự tình thế nhưng như thế rồi dám phức tạp vị kia chu phu nhân nhìn đái nhân ôn hòa tâm thế nhưng cũng như thế hắc Này không phải hoàn toàn lại lợi dụng tiểu thư sao chu gia cùng tô gia xưa nay quan hệ bất hòa nàng lại như thế nào sẽ thật sự hảo tâm nhắc nhở ta cẩm lan ở một bên lo lắng nói tiểu thư vị kia ôn ma ma nhìn thấy ngài cùng chu phu nhân lui tới có thể hay không trở lại tô ra về sau nói chút đối ngài bất lợi nói một vân dao hơi hơi cười cười các ngươi hai người đều là muốn đi theo ta đến tô ra đi một khi đã như vậy có một số việc liền phải trước tiên cùng các ngươi nói một chút vừa mới cẩm lan nói nói đến điểm tử thượng mẫu thân là tô lão phu nhân thân sinh nữ nhi chính là nhiều năm như vậy mẫu thân vẫn chưa cùng tô lão phu nhân đã gặp mặt liền tính là có một tầng huyết thống quan hệ ở Chính là này cảm tình thượng không nói được còn không bằng lâu dài hầu hạ nàng một cái hạ nhân thân cận. Còn nữa nói, phụ thân ta xuất thân bần hàn, nhập không được tô ra mắt, ta người như vậy ở tô ra xem ra giống như là một cái vết nhơ giống nhau, bởi vậy tới rồi kinh đô, cắt. Các... Ngươi nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, gặp được sự tình nhiều tư nghĩ nhiều, vạn không thể xúc động hành sự. Là, thỉnh tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định gặp chuyện nhẫn mại, Sẽ không vi phu nhân cùng ngài trọc phiền thoái. Cẩm lan còn ổn được, Cẩm xảo lại mặt lộ vẻ khẩn trương chi sắc. Một vân giao lắc lắc đầu, các ngươi theo ta thời gian cũng không ngắn, ta tính tình bản tính các ngươi cũng hiểu biết không sai biệt lắm, ta không yêu tranh cường háo thắng, khá vậy không sợ sự tình, chỉ cần đứng ở một cái lý tự thượng, liền tính là gặp phải phiền thoái tới, giống nhau có thể bãi bình, nếu là chạm không đến một cái lý tự thượng. Tiểu thư, chúng ta đây liền trước nhẫn mại xuống dưới, Để đại sau lại lại trả thù trở về. Cẩm Sảo trừng mắt, thần sắc nghiêm túc nói: Một Vân Dao nhịn không được cười ra tiếng tới, ngươi nói cũng là cái biện pháp, bất quá nếu là không thể đứng ở lý tự thượng, ngươi liền không thể ngẫm lại biện pháp, làm đứng ở lý tự người trên không mở miệng được sao?" Cẩm Lan cùng Cẩm Sảo mặt mang khó hiểu, Một Vân Dao cũng không có nhiều làm giải thích, hiện tại nói lại nhiều, hai người cũng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị Vẫn là muốn tới Tô Gia lúc sau mới có thể dần dần thể hội lại đây, Tô Gia loại địa phương kia giảng trước nay đều không phải đạo lý, mà là ai thủ đoạn nạnh. Hơn nữa nàng lần này trở về chính là muốn tìm người báo thủ, tự nhiên không sợ gây chuyện tình. Kế tiếp mấy ngày, không ít người liên tiếp tiến đến bái phòng Tô Thanh, mỗi người thái độ đều phá lệ thân cận, đưa lên lễ vật cũng rất là phong phú. Một vân giao cũng không có cố ý đi theo Tô Thanh đi tiếp đãi các nàng, mà là chuyên tâm bố trí nghe vân phường. Nếu nàng đều phải đến kinh đô đi, tự nhiên cũng muốn mau chóng ở kinh đô tổ chức một nhà nghe vân phường, cứ như vậy ít nhất chính mình mặc quần áo phương tiện. Liên tiếp vội mấy ngày, ôn ma ma lại lần nữa nhắc tới khởi hành sự tình, phu nhân, liền ở hôm qua, lao phu nhân lại phái người truyền tin tới thúc giục, hy vọng phu nhân cùng tiểu thư có thể mau chóng trở về tô ra, mắt thấy trung thu gần, lao phu nhân tất nhiên muốn một nhà đoàn viên. là mẫu thân trong lòng nhớ mong, thật sự là ta không đúng. Giao nhi, sự tình đều bố trí đến như thế nào? Mẫu thân, chúng ta tới cánh lăng thành thời điểm hai bàn tay trắng, nhiều lại gần cánh lăng thành các bá tánh trợ giúp, lúc này mới đứng vững góp chân có hôm nay sản nghiệp, phía trước ta liền cùng mối vận xử lý đại nhân nói qua, hy vọng có thể hồi quỹ cánh lăng thành bá tánh, chính là sau lại tuân ra trộm đổi mối an một án, toàn bộ giang nam dung chuyển không thôi. Lý đại nhân phân thân không rảnh, lúc này mới đem sự tình trì hoãn, vẫn luôn thoái thác tới rồi hiện tại. Chúng ta hiện tại muốn đi, không nói được khi nào có thể lại có cơ hội trở về, này phân hứa hẹn tự nhiên muốn thực hiện. Tô Thanh liên tục gật đầu, đúng vậy, ngươi nói không tồi, phía trước liền thương nghỉ ở Tết đoan ngọ thời điểm, thừa dịp ngày hội hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt, đáng tiếc sau lại bị sự tình đánh gãy, hiện giờ tự nhiên là muốn thực hiện. Bằng không cánh lăng thành bá cánh nên nói chúng ta vong ân phụ nghĩa. Một vân dao mỉm cười nhìn về phía ôn ma ôn ma thật sự là xin lỗi, ngươi liền ở chỗ này ở lâu hai ngày, ta sẽ mau chóng cùng mối vận xử lý đại nhân thương lượng, tranh thủ sớm ngày đem sự tình xong xuôi, chúng ta cũng hảo khởi hành. Đúng vậy ôn mama rời khỏi phòng, trở lại không tiện lâu lúc sau thần sắc lược hiện âm trầm, nghĩ nghĩ, tìm giấy bút viết xong tin, làm người suốt đêm đưa hướng kinh đô. Bên này có tin đưa ra, tần quản sự liền đem tin tức báo lại đây. Một vân giao nghe xong lúc sau nhẹ nhàng cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Kết hợp khởi trước một đời sự tình, một vân giao ẩn ẩn có loại cảm giác, phản phất tô ra không hy vọng làm quá nhiều người chú ý tới các nàng mẹ con. Một khi đã như vậy, nàng lại cứ muốn rong trống khua chiêng trở về. Tốt nhất còn muốn nháo đến mọi người đều biết mới hảo. Nàng đảo muốn nhìn, dưới tình huống như vậy tô ra sẽ như thế nào đối đãi các nàng. Ngay hôm sau, một vân giao liền đến Lý Phủ Thượng cầu kiến. Chu Phu Nhân nghe được nàng tới mục đích lúc sau, vội vàng làm người đem Lý Mục nghiên thỉnh trở về. Gặp qua Lý Đại Nhân. Một cô nương không cần đa lễ, ta nghe nói cô nương lần này tiến đến là muốn cùng ta thương nghị như thế nào hồi quỹ cánh lăng thành ba cánh. Là một vân dao trên mặt mỉm cười, thanh âm dịu rằng nói, phía trước liền cùng Lý Đại Nhân thương lượng quá. hy vọng lấy ra 10 vạn lượng bạc trắng qua lại tặng cánh lăng thành ba cánh lúc sau bởi vì sự tình trì hoãn liền vẫn luôn thoái thác tới rồi hiện tại mắt thấy chúng ta liền phải rời đi cánh lăng thành trong lòng thực sự không tha này phân hứa hẹn là nhất định muốn thực hiện một cô nương này phân thiện tâm thật sự là khiến người khâm phục lý mục niên tán thưởng nhìn một vân dao trong lòng mang theo một chút may mắn hiện giờ bởi vì thuế mới một án lý gia đã chịu hoàng thượng trách cứ Ngay cả phụ thân ở trước mặt hoàng thượng đều phá lệ cẩn thận chặt chẽ, sợ lại nói sai một câu dẫn tới thánh tâm không vui. Tuy rằng nói lúc này đây một vân giao ra ngân lượng hồi quỹ cánh lăng thành bá cánh sự tình không tính quá lớn, nhưng thao tác hảo, cũng có hắn một phần công lao ở bên trong, hy vọng này phân công lao có thể làm lý ra ở. Hoàng thượng trong lòng ấn tượng biến tốt một chút. chương 240 hồi quỹ ba cánh, lý đại nhân quá khen, kỳ thật trong lòng ta cũng có chút ý tưởng khác. Chỉ là nói ra mong rằng đại nhân không cần chê cười. Một vân dao hơi hơi cúi đầu dụ mắt, ý cười nhiều vài phần thấp thỏm. Cô nương thỉnh giảng. Ở cánh lăng thành một đoạn này thời gian tới nay, ta cùng mẫu thân tiếp xúc tới rồi không ít trong phủ phu nhân, các tiểu thư các nàng mỗi người đều phá lệ thiện tâm, đối chúng ta cực kỳ chiêu cố. Phía trước, nghĩa mẫu cùng ta thương lượng ở ngày mùng 8 tháng chạp ngày này thi cháo, không ít phu nhân đều tiếp nối không có thể tham dự đi vào. Lúc này đây cũng coi như là đối toàn bộ cánh lăng thành đều có ý nghĩa việc thiện, lý đại nhân xem nếu là được không nói, có phải hay không có thể kêu gọi một chút, làm càng nhiều nhân sâm cùng với chung. Lý Mục Niên ánh mắt vừa động ngay sau đó nhanh chóng cân nhắc lên, cô nương thật là băng tuyết thông minh, nếu là có nhiều hơn người tham dự tiến vào, đối với cánh lăng thành bá tánh mà nói thật là chuyện may mắn một kiện. Mục Vân dao gật gật đầu, đại nhân không cảm thấy ta là ý nghĩ kỳ lạ liền hảo. Sự tình còn muốn làm phiền đại nhân tới xử lý, nghe vân phường cùng không tiện lâu, hết thể đều nghe đại nhân an bài. Hảo, cô nương công lao, ta sẽ một năm một mười trình báo đi lên. Hết thể đều là đại nhân an bài, ta bất quá là ra chút ngân lượng, không coi là cái gì công lao. Lý mục niên cùng một vân giao nói xong chính sự, Chu phu nhân liền lưu một vân giao ở trong phủ ăn cơm xong khi lại trở về, bị nàng lấy về nhà thu thập đồ vật lý do chống đẩy qua đi. chu phu nhân sai người đưa một vân giao về nhà đã nhân đi rồi không khỏi tán thưởng một tiếng nếu không phải một vân giao xuất thân quá thấp ta đều muốn đem nàng nói đến chu ra đi bằng vào nàng thông tuệ cùng làm người xử thế tất nhiên đối gia tộc rất có trợ giúp lý mục niên khẽ cười một tiếng ngươi cảm thấy nàng xuất thân quá thấp chính là không nói được nàng còn chướng mắt chu ra đâu vị này một cô nương thâm tư nhưng thần thực chu phu nhân ngứng mày Lao ra lời này là có ý tứ gì? Phu nhân mặc giận, ta không phải chướng mắt nhạc phụ ra, mà là xem một vân giao mỗi tiếng nói cử động, cảm thấy nàng đều không phải là vật trong ao. Phu nhân cảm thấy nàng vì cái gì ở trước khi đi thời điểm, vội vàng thu xếp hồi quỹ cánh lăng thành bá thánh việc. Chu phu nhân ánh mắt vừa động, Đây là, muốn nổi danh, thuận tiện cấp tô ra một cái ra vai phủ đầu. Trong khoảng thời gian này tới nay, lý gia bị hoàng thượng trên ép. Tô ra chính là đắc ý thật sự lý mục niên mỉm cười gật đầu xem như thừa nhận xuống dưới, ta hiện tại liền tìm người tới thương nghị, nếu là trưởng liền túc ở thư phòng, phu nhân không cần chờ ta. Mục vân giao muốn đốt lửa, ta liền vì nàng thêm hai thanh xài, lại tới thượng một gáo nhiệt du. Kế tiếp một đoạn thời gian, không ít ba cánh đều phát hiện toàn bộ cánh lăng thành Phảng phất đều công việc lưu đủ lên, mục vân giao liên hợp khởi mặt khắc các trong phủ hiến cho ra tới ngân lượng. tổng số đạt tới 15 vạn lượng. Lý Mục Niên cũng là cái có quyết đoán người, hắn vẫn chưa đem sở hữu ngân lượng đều dùng để mua lương phát cấp ba cánh, mà là lưu ra tới một bộ phận, dùng để tu sửa lãnh nước, tu chỉnh đường sông, trùng tu đường phố, lại kiến từ ấu củ. Đủ loại việc thiện, làm cho cả cánh lăng thành có vẻ vui sướng hứng vinh, phảng phất tương lai đã tràn ngập vô hạn sinh cơ. Các ba cánh biết được tin tức lúc sau buôn tẩu bẩm báo. Đặc biệt là hiến cho 10 vạn lượng bạc một vân giao Trước kia còn cảm thấy nàng nghe vân phường cùng không tiện lâu chọc người đỏ mắt Hiện tại biết được nàng đem một năm kiếm lấy ngân lượng toàn bộ đều đem ra Liền tính là đỏ mắt đồng hành cũng không khỏi nết lên ngon cái tán thưởng một tiếng Ôn ma ma đám người đứng ở không tiện lâu bên cửa sổ Từ nơi này vừa lúc có thể thấy rõ toàn bộ tô ra Tô ra cửa chỗ Có không ít người lấy tới trái cây Rau xanh một loại An tính đặt ở cửa hành lễ lúc sau liền trực tiếp rời đi, thậm chí còn có người xuyên mấy chỉ gà mái đặt ở rổ đồng dạng lưu tại đại môn bên. Đi theo ôn ma ma tiến đến lưu ma ma ánh mắt không tốt, vị này biểu tiểu thư thật đúng là sẽ bác lấy thiện danh, đơn liền thanh danh mà nói, sợ là liền đại tiểu thư đều phải hơi kém hơn một chút. Ôn ma ma quay đầu nhìn nàng một cái, lưu ma ma là đại phu nhân người bên cạnh, tuy rằng không tính là tâm phúc, nhưng đối nàng cũng là rất là tín nhiệm. Ở Tô Ra cũng có vài phần thể diện, hai người bọn nàng có cái gì giống vậy. Lưu ma ma nhếch lên khỏe miệng, thật là không có gì giống vậy. Một cái là bầu trời bay múa phượng hoàng, một cái là trên mặt đất bảo thực gà rừng, từ căn tử thượng liền không giống nhau. Ôn ma ma liễm hạ mí mắt không có lên tiếng. Từng đám lương thực bị đưa vào cánh lăng thành, chung quanh không ít thành trì đều đi theo chấn động, không biết có bao nhiêu người hâm mộ cánh lăng thành chung ba cánh. Nay đã hơn một năm tới, toàn bộ cánh lăng thành phát sinh biến hóa có thể nói là lòng trời lở đất, cánh lăng thành bọn nữ tử học tốt nhất theo thừa tay nghề, hơi động động kim chỉ liền có thể kiếm lấy ngân lượng, bọn nam tử có nghe vân phường cùng không tiện lâu làm dựa vào, lui tới khách thương thường xuyên, cho dù là ra cu ly, đều so địa phương khác mỗi ngày nhiều kiếm lấy mười mấy văn tiền. Một vân giao nghe nói có người ở tô ra cửa phóng đồ vật lúc sau, vội vàng viết thẻ bài treo đi ra ngoài. Hy vọng các ba tánh không cần như thế khách khí, nhưng thẻ bài quải đi ra ngoài, chút nào không có tác dụng, các ba tánh như cũ lục tục hướng nàng cửa phóng đồ vật. Một vân giao cẩn thận nghĩ nghĩ, liền làm người đem đồ vật thu nạp lên, cùng nhau đặt ở Cẩm Tú Viên Trung, chỉ còn chờ hồi quỹ toàn thành ba tánh ngày ấy đem mấy thứ này làm thành thức ăn, làm càng nhiều người được lợi. Các ba tánh nghe nói lúc sau không khỏi càng thêm cảm động, không ít người chuyên môn đem đồ vật đưa đến Cẩm Tú Viên. Năn nỉ tần quản sự nhận lấy, nói là cũng muốn vì toàn thành ba cánh ra một phân lực, còn có không ít thương hộ cũng đuổi lại đây, thương nhân địa vị cũng không cao, ngày xưa pha chịu người không thích, nhưng từ có một vân giao nhiều lần vì dân làm việc thiện lúc sau, cánh lăng thành Bá Tánh đối đại thương hộ thái độ chuyển biến rất nhiều, các thương nhân tự nhiên cũng là có qua. Có lại, hy vọng vì chính mình kiếm lấy một ít hảo thanh danh. Một vân giao không có tự tiện làm chủ. đem nguồn hiến cho bạc người ký lục xuống dưới lúc sau, đem danh sách đưa đến Lý Mục Niên trên tay. Lý Mục Niên không phải cổ hủ hạ người, cũng không có chút nào khinh thường thương nhân ý tứ, sau khi biết được còn cố ý làm quan phủ ra bố cáo, khen ngợi chủ động dâng lên ngân lượng thương nhân, trong lúc nhất thời tiến đến đưa bạc thương hộ thiếu chút nữa đem nha môn ngạch cửa săn bằng. Lý Mục Niên thu được ngân lượng lại lần nữa nhiều ra tới gần 4 vạn lượng, hắn đem ngân lượng bổ túc vì 20 vạn lượng lúc sau. Một bộ phận tham ô ra tới mua lương thực, mặt khác một bộ phận tắc viết thành bố cáo, dán ở quan phủ nha môn khẩu trên vách tường, nói rõ còn thừa ngân lượng là lưu lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện giờ cánh lăng thành mưa thuận gió hòa, hiện tại dùng đến, bất quá là làm các bá tánh dạy hoa trên gấm, nhưng nếu gặp được thiên thai chi năm, này đó ngân, lượng liền có thể cứu vô số người tánh mạng. Vì phòng ngừa ba tánh nghĩ nhiều, hắn đem ngân lượng điều mục viết đến phá lệ rõ ràng, Hơn nữa thuyết minh về sau này bút ngân lượng dùng để mua thứ gì, đều sẽ dán ra bố cáo thông chi toàn thành ba cánh. Các ba cánh đều không phải tham lam hạng người, nghe nói lúc sau cảm thấy rất có đạo lý, cũng không có bao nhiêu người phản đối. Chuẩn bị gần nửa tháng, 7 tháng 20, sáng sớm hạ một hồi mênh mông mưa phùn, thiên tình lúc sau gió mát ấm áp dễ chịu, thời tiết cực kỳ thoải mái thanh tân, cánh lăng thành các ba cánh sôi nổi đi lên đầu đường. tập trung ở không tiện lâu nơi phụ cận mấy cái trên đường phố. chương 241 sặc tử người không đền mạng lý mục niên Mục vân giao sớm liền đứng lên tới, rửa mặt trải đầu qua đi đến trong phòng bồi tô thành mẫu thân, chờ vội xong hôm nay sự tình, ngày mai chúng ta liền sẽ khởi hành rời đi cánh lang thành, ngài trong lòng cảm nhận được khẩn trương. Nguyên bản còn cảm thấy khẩn trương, hiện tại thời gian dài như vậy xuống dưới, đảo cũng nhiều vài phần chờ mong. Ta phải hảo hảo nhìn xem đời trước là người nào khắt khe ta giao nhi. Nguyên bản chưa tiếp xúc thời điểm, đem tô ra dẫn cho rằng hồng thủy manh thú, nhưng hiện tại chân chính tiếp xúc tới rồi tô ra hạ nhân, cẩn thận nhìn lên, cũng bất quá chính là như vậy, trong lòng sợ hãi thiếu một ít, ngược lại là bắt đầu phẫn nộ với tô ra kiếp trước làm, muốn nhìn một cái bọn họ có phải hay không thật sự đen tâm địa. Mẫu thân nhìn thấy các nàng sợ là sẽ thất vọng, riêng là xem những người đó bề ngoài một đám giống như thần tiên phi tử nhưng nếu là có thể nhìn đến các nàng tâm can một đám sớm đã đen nhánh có mùi thúi nhớ tới kiếp trước tô ra một vân dao trong mắt hiện lên tràn đầy hận ý làm nàng cả người quanh thân âm trầm rất nhiều tô thanh tử trang sức hộp lấy quá một chi châm ngọc giúp một vân dao mang lên sau đó lui về phía sau hai bước thưởng thức nàng bộ dáng dao nhi quả nhiên là thiền sinh lệ chất mang cái gì cũng tốt xem Một vân dao sửng sốt, quanh thân âm chầm hơi thở nháy mắt biến mất, mẫu thân. Tô Thanh xoa xoa một vân dao sợi tóc, ôn nhu nói, mẫu thân dao nhi cởi rộ lên thời điểm đẹp nhất, làm người xem một cái, phảng phất cũng có thể đi theo vui vẻ không ít. Mặc kệ tô ra tâm địa là hắc là bạch, nói đến cùng chúng ta cũng vẫn chưa đem các nàng coi như là thân nhân, ta biết dao nhi nhiều ít là muốn trả thù trở về, mẫu thân cũng duy trì người, nhưng nếu là bởi vì các nàng mà di chính mình tính tình. kìa đó là không đăng giá. Một vân dao trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, may mắn có mâu thân tại bên người, nếu là ngài không ở, không nói được ta sẽ biến thành bộ răng gì. Tô Thanh Tràn đầy đau lòng, nhìn đến một vân dao bộ dáng, cảm giác trong lòng phảng phất có dao cùn ở xẻo nàng giống nhau, giao nhi quá đến so các nàng đều hảo, này liền xem như lớn nhất trả thù, mâu thân không hy vọng báo xong thù lúc sau, người quay đầu lại tới xem chính mình. Thế nhưng biến thành cùng tô ra người giống nhau như đúc quái vật. Giao nhi nhưng minh bạch ta tâm tư. Một vân giao nặng nề mà gật đầu, mẫu thân, ta minh bạch, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm chính mình trở nên cùng tô ra người giống nhau. Mẫu thân hy vọng chính mình sống vui sướng vô ưu hy vọng chính mình tính tình thanh thấu thuần nhiên, như vậy chỉ cần có nàng ở, chính mình liền tuyệt đối sẽ nỗ lực bảo lưu lại lớn nhất thiện ý, nỗ lực sống thành mẫu thân hy vọng nhìn đến bộ dáng Tô Thanh ôn nhu cười khai, hảo, hôm nay cơm sáng chúng ta liền không ở trong nhà ăn, cùng đại gia cùng đi náo nhiệt náo nhiệt, ở cánh lăng thành ngây người khá dài thời gian, đột nhiên phải rời khỏi, thật đúng là có chút luyến tiếp. Mẫu thân thích nơi này, chờ chúng ta có thời gian, liền tùy thời có thể trở về nhìn xem. Người ta mẹ con là người một nhà, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, ở địa phương nào đều là không sao cả. Tô Thanh nắm một vân dao ra cửa, Vừa mới đi ra không xa, liền nhìn đến đang ở hướng đi ôn ma ma đám người. Gặp qua phu nhân, tiểu thư, hiện tại trên đường người nhiều mắt tạp, phu nhân cùng tiểu thư muốn đi ra ngoài nói hẳn là nhiều mang chút nhân thủ, cũng hảo tùy thời chờ đợi sai phái. Ôn ma ma hành lễ lúc sau, mở miệng nói. Một vân dao mỉm cười đã quên ôn ma ma liếc mắt một cái, một khi đã như vậy, vậy thỉnh ôn ma ma dẫn người đi theo đi, vừa lúc cũng tiếp xúc một chút cánh lăng thành phong thổ. Nơi này người đãi nhân ôn hòa, phá lệ có nhân tình mùi vị. Không nghĩ kinh đô tô ra, ăn thịt người không nhả xương. Ôn ma ma cảm thấy một vân giao lời nói có ẩn ý, nhưng cẩn thận đi cân nhắc lại cảm thấy không quá khả năng, chỉ có thể gật đầu hẳn là, chỉ huy phía sau nha hoàn các bà tử theo đi lên. Có ngày mồng 8 tháng chạp tiết thi cháo trải qua, nghe vân vườn cùng không tiện lâu người nhiều ít quen thuộc một ít lưu trình, rất nhiều chuyện làm lên so những người khác thuần thục rất nhiều. Bởi vậy bên này tụ tập người nhiều nhất. Một vân giao cùng Tô Thanh vừa mới ra phủ môn, liền có người thấy được các nàng, vội vàng tiến lên đây hành lệ vân an, Thanh âm ồn ào tập trung ở bên nhau. Rất nhiều lời nói nghe không rõ ràng lắm, chính là lại có thể rõ ràng cảm giác ra từng đạo thiện ý cùng cảm kích. Đa tạ Tô Phu Nhân, đa tạ một cô nương. Phu Nhân cùng cô nương thiện tâm, mặc kệ tới khi nào đều nhớ chúng ta, thật sự là làm chúng ta trong lòng cảm động. Phu nhân cùng cô nương người tốt có hảo báo Tất nhiên sẽ cả đời bình an Trôi chảy vô ưu. Một vân giao ngăn không được dơ lên khỏe môi Tập trung ở bên nhau thiện ý làm người cảm giác trong lòng sinh ấm Chư vị quê nhà hương thân không cần khách khí Ngày mai chúng ta liền sẽ rời đi cánh lăng thành Trở lại kinh đô tô ra Nghe vân phường cũng không tiện lâu như cũ lưu lại nơi này Hy vọng chư vị hương thân có thể hỗ trợ nhiều hơn chăm sóc Cô nương yên tâm Chỉ cần có chúng ta ở quyết sẽ không làm bất luận kẻ nào đậu nghe vân phường cùng không tiện lâu. Chính là, cô nương yên tâm. Lý Mục Niên cùng Chu Phu Nhân mang theo người đã đi tới, chung quanh ba thánh dần dần tản ra, vui mừng đến một bên bàn đi lên lĩnh gạo thóc. Gặp qua Lý Đại Nhân, gặp qua Chu Phu Nhân. Phu Nhân cùng tiểu thư không cần đa lễ Lý Mục Niên tiến lên hư đỡ một phen, thần xác phá lệ ôn hòa, thỉnh hai vị xem một chút, nhưng còn có cái gì làm không Chu Toàn đến địa phương. tô thanh vội vàng lắc đầu lý đại nhân mọi chuyện chu đáo nơi nào còn có cái gì không chu toàn đến địa phương ta cũng chỉ là làm hết sức thôi toàn lại với phu nhân cùng tiểu thư thiện tâm bằng không ta đó là muốn vì dân làm điểm sự cũng là hữu tâm vô lực lý mục nhiên nói ánh mắt đảo qua một bên ôn ma ma trong ánh mắt mang theo nghi hoặc chi ý trước kia liền nghe nói nói tô ra tiến đến tiếp phu nhân cùng tiểu thư trở về như thế nào không có nhìn thấy tô ra người Mục vân giao ánh mắt vừa động, trong lòng có ý cười hiện lên, Lý Mục Niên đây là có qua có lại, muốn giúp nàng ra một chút đầu, nếu là đổi làm người bình thường, lúc này sợ không dám nói ra nói như vậy, nhưng Lý Mục Niên bất đồng, hắn là Lý Khánh Châu thân sinh nhi tử, Lý ra lại ẩn ẩn áp tô ra một đầu, hắn trong miệng Lý ra người tự nhiên đều là có uy tín danh dự nhân vật, ôn ma ma như vậy xa không có tư cách thấu tiến lên đây đại biểu tô ra. Một bên ôn ma ma vội vàng tiến lên hành lễ, thần sắc cực kỳ cung kính, nô tỷ gặp qua Lý Đại Nhân. Ngươi nhưng thật ra nhìn có chút quen thuộc, chúng ta gặp qua. Nô tỷ đã từng đi theo lão phu nhân đến tô ra đi qua, cùng Lý Đại Nhân từng có gặp mặt một lần. Ân, nói như thế tới, chính là ngươi tới đón phu nhân cùng tiểu thư đi trở về. Lý mục niên nhăn lại giữa mày, vẻ mặt ẩn ẩn mang theo không vui. Là, bởi vì ôn ma ma vội vàng giải thích. Lý Mục Niên lại không kiên nhẫn nghe nàng lời nói, tuy rằng nói hiện tại trong chiều công việc bận rộn, tô ra vài vị các đại nhân đều vội vàng vì Hoàng thượng phân ưu, khá vậy không đến mức mọi người đều phân thân không rảnh, thế nhưng làm mấy cái hạ nhân tiến đến tiếp phu nhân cùng tiểu thư, thật sự là có thất lễ nghi. Ôn ma ma biểu tình phát cương, lại không thể không mang theo ý cười, đại nhân. Hảo, tô ra sự, ta một ngoại nhân cũng không thật nhiều nhiều sen mồm. Nếu phải các ngươi mấy cái hạ nhân tiến đến nên đón, dọc theo đường đi cần phải đem người chăm sóc hảo, phu nhân cùng tiểu thư là toàn bộ cánh lăng thành nhân nhân, cho dù là có một đinh điểm sai lầm, các ngươi cũng là bồi không dậy nổi. Ôn ma ma vài lần mở miệng đều bị đánh gãy, lại chỉ có thể mang lên đầy mặt ý cười, là, thỉnh đại nhân yên tâm, nô tỉ đám người nhất định chăm sóc hảo phu nhân cùng tiểu thư. mươi 242 hồi quỹ toàn thành ba cánh. Lý Mục Niên chuyển hướng Mục Vân Giao cùng Tô Thanh vẻ mặt lại là một mảnh ôn hòa, phu nhân cùng tiểu thư sớm ra tới, nói vậy cũng là không ăn cái gì, vừa lúc bên kia đơn độc lưu ra tới một bàn, chuyên môn cấp lúc này đầy hiến cho ngân lượng người chuẩn bị, chúng ta cùng nhau qua đi ăn một chút gì như thế nào. Mục Vân Giao nhìn về phía Lý Mục Niên chỉ vào bàn, bởi vì toàn thành ba tánh đều tụ tập tại đây, một mảnh vui mừng dưới, cũng không cần quá mức chú ý cái gì quy củ. Chỉ dừa gần bảy hai chương cái bản, một bản chiêu đãi nam khách, một bản chiêu đái nữ quyến. Tô Thanh gật gật đầu, chúng ta cũng đi theo dính điểm quang. Một bên chu phu nhân thân mật kéo Tô Thanh cánh tay, Tô phu nhân nhưng có cái gì ăn kiêng. Ta dặn dò phía dưới nấu ăn người đều phá lệ chú ý một ít. Đa tạ phu nhân lo lắng, hương dã người có ăn liền không tồi, vẫn chưa có cái gì ăn kiêng đồ vật. Tô Thanh nói thời điểm thần sắc cực kỳ thản nhiên. làm chu phu nhân không khỏi càng thêm xem trọng liếc mắt một cái có thể như vậy bình đạm nhìn thẳng vào chính mình xuất thân vị này tô phu nhân lòng dạ cũng là không bình thường một vân rau mở miệng trước đó vài ngày các ba cánh đưa tới không ít rau dưa trái cây thậm chí còn có người trói lại mấy chỉ gà mái đưa đến cửa nhà ta đều làm người thu ở cẩm tú viên nội vừa lúc làm người làm đưa lại đây chúng ta cũng nếm thử bách ra cơm chu phu nhân liên tục gật đầu kế hóa ra hảo. Ngày nay, toàn bộ cánh lăng thành náo nhiệt tới rồi cực điểm, chung quanh không ít địa phương khác người nghe nói nơi này động tĩnh đều sôi nổi muốn vào thành. Vốn tưởng rằng sẽ tao nộ đến ngăn trở, nhưng không nghĩ tới lại bị thủ thành quan binh dặn do một tiếng không cần nháo sự lúc sau, liền thả đi vào. Lý Mục Niên làm việc cực kỳ chú đáo, hắn liên hệ mấy cái đại lương thương, vận chuyển lại đây rất nhiều lương thực, độ đầy bến tàu thượng vài tòa kho hàng, bất quá lại là nói tốt điều kiện. hôm nay các ba tánh lĩnh nhiều ít lương thực hắn liền kết toán nhiều ít tiền bạc lương thực dùng không xong liền hỗ trợ làm lương thương đem lương thực bán được địa phương khác đi lương thương nhóm nguyện ý đến cái này thiện danh bởi vậy cân nhắc một chút liền đáp ứng rồi xuống dưới kể từ đó hôm nay hồi quỹ toàn thành ba tánh liền trở nên phá lệ linh hoạt các ba tánh nguyện ý lánh lương thực liền tiến đến đăng ký ký lục hảo lúc sau liền có thể dựa theo đầu người lĩnh lương thực trong nhà lương thực ăn không hết nhưng trực tiếp lĩnh cung cấp với lương thực giá cả ngân lượng giống nhau không có hại bởi vì toàn thành bá cánh thật sự là quá nhiều lúc này đây như cũng là ngao cháo thi cháo bất quá bầu không khí thượng so ngày mồng 8 tháng chạm tiết ngày ấy còn muốn náo nhiệt long trọng trên đường bá cánh mỗi người trên mặt đều treo ý cười không ít cô nhi ăn mày phủng chén tìm cái không có gì đáng ngại góc tưởng khí lý khò khẻ ăn đến náo nhiệt trên mặt ít có mang lên vài phần sinh khí nóng bỏng cháo hạ đến trong bụng Uống ra đầy đầu hãn, nâng lên tay háo tới một sát chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thống khoái. Rất nhiều ăn mày đều nói sợ, thật vất vả có thể ăn thượng một đốn cơm no. Uống xong một chén lúc sau, liền thật cẩn thận muốn lại đi lánh một chén. Một bên có bưng chén hoa phục công tử trải qua, nhìn đến hắn mắt trông mong bộ dáng, Thừ lạnh một tiếng đem chính mình trong tay cháo ngã vào hắn trong chén một nửa, lại ném hai vị tiền đồng qua đi. bản công tử uống không xong liền thường ngươi, uống xong nếu là còn không no. Liền tìm người đi mua hai cái bánh bao ăn, thi cháo cũng không dễ dàng, đến bây giờ mới thôi vẫn luôn sinh cháy ngao đầu. Không cần quá lòng tham. Ăn mày sướng sốt, ngay sau đó phủng chén liên tục không lưng hành lễ, đa tạ công tử, đa tạ công tử, công tử thiện tâm chắc chắn có hảo báo. Hoa phục công tử bưng nửa chén cháo lay động nhoáng lên đi rồi, trong lòng cực kỳ đắc ý, bản công tử cũng coi như là cái thiện tâm người, ha ha ha. Cánh lăng thành bọn quan viên nhìn chung quanh cảnh tượng trong lòng trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn. Một vân dao bồi tô thanh ngồi, nhìn đến chung quanh cảnh tượng, trong lòng ấm áp chạy qua, ý cười trên khỏe môi vẫn luôn nhợt nhạt nhạt nhạt, lại là phá lệ rõ ràng. Chu phu nhân ở một bên hình như có sợ cảm, đều nói thái bình thịnh thế, chính là mặc dù là ở kinh đô bên trong, cũng khó có thể nhìn thấy hôm nay như vậy vui sướng hướng vinh trường hợp. Một vân giao thu hồi tầm mắt. Ánh mắt thanh thấu thấy đấy, nhân tâm hướng thiện, chỉ là khuyết thiếu người dẫn đường thôi, hiện giờ bất quá là bậc lửa một chút thiện nghiệm, thu hoạch lại là liệu nguyên tri hỏa. Chu phu nhân sửng sốt, quay đầu nhìn Mộc Vân dao trong mắt tràn đầy thưởng thức chi ý, một cô nương quả nhiên kiến thức bất phàm, Nàng không khỏi nhớ tới phía trước Lý Mục Niên nói qua nói, giống Mộc Vân Giao như vậy nữ tử, nói đến chu ra thật là hủy khuất nàng, cũng không biết tô ra như thế nào đối đại vị này ngoại tôn nữ. Nếu là coi khinh với nàng về sau sợ là có việc vui nhìn. Cả ngày bận rộn xuống dưới, mãi cho đến sắc trời hắt thấu đám người mới dần dần tan đi. Một vân giao cùng Tô Thanh về đến nhà, khỏe môi còn không tự dắt dương, chỉ cảm thấy hôm nay tuy rằng mệt nhọc, lại cũng phá lệ phong phú. Đi vào phòng khách bên trong, ôn ma ma đám người khoanh tay mà đứng. Tô Thanh mở miệng nói, chúng ta ở cánh lăng thành sự tình cũng làm không sai biệt lắm, đồ vật cũng đại khái đều thu thập tề. Ngày mai liền khởi hành về kinh đô đi. Ôn Ma Ma vội vàng gật đầu, là lâu thuyền đều là đã an bài tốt, phu nhân cùng tiểu thư có cái gì yêu cầu mang đi đồ vật, cứ việc phân phó xuống dưới. Ngày mai sáng sớm liền làm cho bọn họ trang thuyền. Tô gia tuy rằng không có phái chủ sự người tiến đến tiếp nhận chức vụ, nhưng nên có mặt mũi vẫn là phải làm một làm, cho nên chuyên môn chuẩn bị một con thuyền hai tầng lâu thuyền, bố trí cực kỳ xa hoa. Tô Thanh gật gật đầu, hảo. ôn ma, các ngươi liền sớm một chút đi xuống nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm ních người. Đúng vậy. Từ phòng khách trung ra tới, ôn ma ma không khỏi quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến một vân giao chính rửa vào tô thanh nói chuyện. Một bên lưu ma ma theo nàng tầm mắt vọng qua đi, không khỏi ôm thầm biểu môi, chờ trở, trở lại không tiện lâu nổi đóng lại cửa phòng, lúc này mới mở miệng, thật là không thể tưởng được, một tiểu thư bất quá là khai một gian nho nhỏ tú phường cùng cha trang. Thế nhưng có thể kiếm như vậy nhiều ngân lượng, tổng cộng mới có một năm thời gian đi, mười vạn lượng bạc nói ném văng ra liền ném văng ra, thực sự là hào phóng khẩn. Bạc là nhà người khác, tự nhiên nguyện ý xài như thế nào liền xài như thế nào. Ôn ma ma thần sắc biến không ra hỉ nộ. Lưu ma ma phát hiện chính mình trong giọng nói toan khí quá nặng, vội vàng bồi gương mặt tươi cười, lão tỉ tỉ cũng không nên sinh khí, ta cũng chính là thuận miệng nói một câu mà thôi. Phu nhân cùng tiểu thư không có đi qua kinh đô, tự nhiên không biết kinh đô bên trong tiêu phí pha đại, các nàng hiện tại đem bạc đều tiêu hết, thanh danh là kiếm đủ, chính là tới rồi kinh đô còn không phải muốn rửa tô ra tới chợ cấp. Đại phu nhân trưởng ra cũng không dễ dàng. Thời điểm không còn sớm, ngày mai còn muốn dậy sớm, mau nghỉ ngơi đi. Ôn ma ma nói xong, trực tiếp đứng dậy rửa mặt. Lưu ma ma thảo cái không thú vị, không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng. xem ra lão phu nhân đối cái này thất lạc nhiều năm nữ nhi còn có ngoại tôn nữ tình cảm không cạn cả. bằng không cái này ôn ma ma cũng sẽ không như thế che chở các nàng nói như vậy cần phải trước tiên cùng đại phu nhân nói một câu miễn cho ở các nàng mẹ con trên tay ăn mệt trước khi đi cuối cùng một đêm một vân giao một hai phải quấn lấy tô thanh cùng nhau ngủ tô thanh vô pháp chỉ có thể đáp ứng số dưới mẹ con hai người rửa mặt xong ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường Một vân dao kéo qua Tô Thanh cánh tay, trực tiếp lăn đến nàng trong lòng ngực mẫu thân, ta có chút ngủ không được. Tô Thanh chính mình cũng là như thế, rồi tay đem một vân dao vòng lấy, mẫu thân đây là ôm cái bảo bối cục cưng. Mẫu thân phía trước không còn nói ta là kiểu khí bao sao. Lúc này liền biến thành bảo bối cục cưng. Một vân dao dựa vào Tô Thanh làm lũng. Mẫu thân cũng chính là như vậy tùy ý, vừa nói ngươi còn thật sự không thành. Nhưng thật ra này ra mặt một chút cũng không thay đổi. Ta cảm thấy là tùy mẫu thân, ai làm ta nhất để ý mẫu thân ngươi đâu. Hảo Nha, cũng dám biến đổi pháp bố chi ta, mẫu thân chính là muốn sinh khí. Mẫu thân đừng tức giận, Giao Nhi đem mặt cho ngươi xoa bóp hết giận như thế nào. mươi 243 một thuyền trang không dưới. Tô Thanh cùng một vân Giao vẫn luôn nói hơn phân nửa đêm, lúc này mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Hôm sau, mẹ con hai người sớm tỉnh lại. Vừa mới rửa mặt xong, liền nghe Cẩm Lan nói, ôn ma ma đám người chính chờ ở cửa. Một vân giao ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, các nàng nhưng thật ra sốt ruột, đem người dẫn đi dàn xếp hảo, ăn xong cơm sáng lại nhích người. Là, thiểu thư, ôn ma ma đám người bị an bài ở phòng khách, cơm sáng vừa mới bưng lên, liền nghe được cửa có ồn ào thanh truyền tới, bên ngoài đây là làm sao vậy? Ma ma không cần để ý. Là không tiện lâu tần quản sự chính mang theo người giúp phu nhân cùng tiểu thư rửa sạch muốn mang đồ vật. Nghe bên ngoài động tĩnh một bữa cơm xuống dưới ôn ma ma đám người ăn đến có chút thất thần, cơm nước xong lúc sau liền kìm nén không được lòng hiếu kỳ đứng dậy tới cửa đi xem. Vừa thấy dưới, không khỏi kinh ngạc, trong viện phóng rất nhiều cái dương, hơi một số ước chừng có trên dưới 100 tới cái, mỗi cái trong dương đều phóng tràn đầy đăng đăng. Cứ như vậy còn có rất nhiều người trong lòng ngực ôm đồ vật không trâu ngồi phóng. Ôn mama ma có chút há hốc mồm, phu nhân cùng tiểu thư thế nhưng mang theo nhiều như vậy đồ vật sao. Một bên lưu ma ma âm thầm nhíu môi, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, quả nhiên là hương giã chi gian ra tới, thứ gì đều đương bảo bối giống nhau, không nói được những cái đó trong giường trang đều là chút nổi chén gáo buồn, linh tinh vụn vặt, như vậy đưa tới tô ra không có tới uổng bị người chê cười. Tân quản sự nhìn đến ôn ma ma đám người đi ra, không khỏi tiến lên đây hành lệ vân an, còn thỉnh vài vị chờ một lát một chút, chờ đến đem bên này đồ vật đăng ký chiếu sách trang nhập hỏng siểng, liền có thể nâng đến trên thuyền. Tân quản sự, lựa một ít mấu chốt đồ vật trang thượng là được, phu nhân cùng tiểu thư tới rồi tô ra, tất nhiên là thứ gì cũng không thiếu. Nhiều như vậy cái dương, sợ là lâu thuyền đều trang không dưới. Tân quản sự khẽ như mày, khép lại trong tay quyển sách, gần đây đem một con cái dương mở ra chúng ta hiện tại cũng là có thể tinh giản liền tinh giản ngài xem này mấy cái trong dương trang chính là cô nương một năm bốn mùa yêu cầu đổi mới siêm y ê cô nương tính tình ái khiết rất nhiều siêm y ê nếu không phải thiệt tình yêu thích đoạn sẽ không xuyên lần thứ hai bởi vậy liền tính mang lên một ít trên đường đổi mới cũng là yêu cầu không ít cái dương mở ra tỉ mỉ thêu chế quần áo quang mang rạng rỡ xem một cái liền cảm thấy hoa mỹ dị thường Là một bên lưu ma ma có chút cứng họng, này đó siêm ý đi, nhưng đều là dùng thượng đẳng vải dệt tỉ mỉ theo chế mà thành, cho dù là đặt ở kinh đô, đều là cực kỳ đáng chú ý, thế nhưng chỉ mặc một lần liền không mặc. Ôn ma ma khỏe môi cũng không khỏi giật giật, thay đổi siêm ý đi, tự nhiên là muốn mang thể. Tân quản sự đầy mặt ý cười gật đầu, ta tưởng đây cũng là như vậy, rốt cuộc cho dù là tới rồi tô ra, hiện làm siêm ý đi cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Tổng không thể làm cô nương không có siêm ý tới đổi mới. Nói hắn lại mở ra mặt khác hai cái cái dương. Này trong dương trang chính là cô nương bình thường sử dụng đồ trang sức trang sức. Cô nương ngày thường cực kỳ chú ý. Cái gì siêm ý, ý xứng cái dạng gì trang sức đều là hiểu rõ. Đoạn không thể phóng lan lộn Siêm ý, ý đều mang như vậy nhiều kiện. Này đồ trang sức trang sức tự nhiên cũng muốn xứng thể Này đảo cũng đúng. Ôn ma ma quan sát kỹ lưỡng trong dương đồ vật. Trong lòng nói không nên lời phức tạp, mới vừa rồi tần quản sự mở ra cái dương, mỗi cái bên trong đều trang phá lệ rắn chắc, mắt thấy nếu rốt cuộc tắc không dưới mặt khác đồ vật, nếu là mặt khác cái dương cũng đều giống này mấy khẩu giống nhau, như vậy tô thanh cùng một vân giao rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật. Tần quản sự cười càng thêm sán lạ, rồi tay chỉ vào mặt khác cái dương ra tiếng nói, kia mấy khẩu trong dương trang chính là hoàng thượng ban thưởng ngự tứ đồ vật đều phải phá lệ cẩn thận. Đó là một khối vải dệt đều phải cung kính thu hảo, nhất định là muốn mang theo. Bên kia mấy khẩu trong dương trang chính là cô nương ngày thường ái xem sách, có rất nhiều đều là vơ vét tới bản đơn lẻ, có đáng giá hay không tiền ta không biết, dù sao có rất nhiều tới không tiện lâu uống trà trà khách, thường thường liền muốn tiến đến mượn đọc một phen. Với lúc Vân Xuân cùng vệ một dọn thúy ngọc vật trang trí lại đây, chính thật cẩn thận hướng trong dương phóng, tần quản sự nhìn đến lúc sau. Vội vàng ra tiếng quát bảo ngưng lại bọn họ, không phải đều nói cho các ngươi sao. Không cần thứ gì đều mang theo, những cái đó thúy ngọc vật trang trí không nóng nảy, trước tăng cường phu nhân cùng tiểu thư có thể sử dụng được với tay đồ vật mang, mặt khác ngày khác chúng ta mướn thuyền đưa vào kinh đô là được. Vệ một cùng vân xuân vội vàng đem thúy ngọc vật trang trí lại dọn ra tới, rất là tùy ý phóng tới một bên bàn thượng, là Tần Quản sự. Ai? Này đó hạ nhân không có trải qua dạy dỗ, thật sự là thất lễ, làm các ma ma chê cười. Tân quản sự lắc lắc đầu, ngày khác tất nhiên phải hảo hảo dạy dỗ một chút bọn họ quý củ, minh âm, cô nương dùng quán trà cụ nhưng trăng hảo. Nô tỳ quên mất, nay liền đi lấy. Cả ngày qua loa đại khái, cô nương tính tình chú ý, nếu là tìm không thấy dùng quán trà cụ, tất nhiên tâm tình không tốt, còn có hoàng thượng ban thưởng xuống dưới kia nguyên bộ theo châm. ngày thường dùng quán kia một bộ hắc bạch thấm ngọc quân cờ hương liệu đâu cô nương không thích long tiên hương phải dùng điều phối tốt tố hà tím ấm hương ai các ngươi ôm những cái đó đổ xứ làm cái gì những cái đó chai lọ vại bình tới rồi kinh đô đi thêm mua là được trang không có tới chiếm địa phương ôn ma ma nhìn bị tần quản sự chỉ ra và xác nhận vì chai lọ vại bình đổ xứ khỏe mắt nhịn không được nhảy nhảy nếu là nàng không có nhìn lầm những người đó trong lòng ngực ôm bình xứ mỗi một cái đều có thể nói tinh phẩm đặc biệt là kia kiện mạ vàng miêu phú quý mẫu đơn bình lưu ly nàng đã từng ở đại lao ra nơi đó nhìn đến quá một cái cùng loại đại lao ra đem nó đương thành bảo bối ngày thường đều liên tiếp bày ra tới mà là chế tạo gỗ tử đàn hộp phá lệ cẩn thận thu nghe nói giá trị thượng vạn lượng bạc nơi này vội đến khí thế ngất trời một vân dao đổi tô thanh đi ra làm phiền tần quản sự sáng sớm lên liền phải bận việc ta cùng mẫu thân sự tình gặp qua phu nhân tiểu thư đồ vật đều đã trang không sai biệt lắm một ít khá lớn cái vật trang trí một loại thật sự không có cách nào trang nhập cái dương nội chỉ có thể đi thêm thuê thuyền đưa vào kinh đô một vân dao nhìn lướt qua sân nội cái dương không có việc gì một ít tạm thời không dùng được đồ vật về sau lại nói là được trước mắt thu thập đồ vật đã không ít hồi tiểu thư nói nơi này chỉ là một bộ phận Còn có một ít cái dương đặt ở cẩm tú viên nội, chờ lát nữa cùng nhau trang thuyền. Hảo, tân quản sự làm việc xưa nay chú đáo, ta tự nhiên là yên tâm. Đánh giá đỉnh viện cái dương, một vân giao tâm tình cực hảo, trong tay có ngân lượng lúc sau, nàng liền ở không ngừng thêm vào đồ vật nhu cầu làm mẫu thân cùng chính mình sinh hoạt thoải mái an nhàn một ít, trong bất chi bất giác, thế nhưng thêm vào nhiều như vậy. Ôn ma ma, chúng ta có thể khởi hành. Ôn ma ma sắc mặt có chút phát cương, nghe được mục vân giao nói, lập tức phục hồi tinh thần lại, có chút khó xử nói, hồi tiểu thư nói, lâu thuyền nội sợ là trang không dưới nhiều như vậy đổ vợ. Mục vân giao giữa mày hơi hơi giật giật, tựa hồ muốn nhũ mày, đảo mắt lại khôi phục bình tĩnh, trang không dưới. Tân quản sự khả năng lại làm nhân tinh giản một ít. mươi 244 toàn thành tiến đưa. Tân quản sự vội vàng lắc đầu, tiểu thư. Đồ vật đều đã là lần nữa tinh giản qua, thật sự là không thể lại thiếu. Nói như vậy một vân giao khó xử. Tiểu thư, thuyền hành bên kia trưởng quầy phía trước chào hỏi qua, nói là chúng ta phải dùng thuyền nói, hắn có thể đem tốt nhất thuyền để lại cho phu nhân cùng tiểu thư, không bằng ta làm người đi hỏi một chút. Cũng hảo, nếu là có nhàn rỗi con thuyền, vừa lúc cùng nhau đem nên mang đều mang đi, đỡ phải ngày sau phiền toái. Vậy một, Ngươi mau đi hương thuận thuyền hành nhìn xem, nói cho nơi đó trưởng quài, làm hắn cho chúng ta lưu thượng mấy con thuyền. Đúng vậy. Vệ vừa ly khai, tân quản sự vội vàng quay đầu lại đi chỉ huy những người khác, mau chút đem tiểu thư nhà kho đổ vật đều dọn ra tới, có mặt khác con thuyền, có thể cho tiểu thư cùng nhau mang đi. Những người khác vội vàng hẳn là thực mau vệ một liền trở về, cùng hắn đồng hành còn có hương thuận thuyền hành chủ nhân. tại hạ hưng thuận thuyền chủ phường ra phùng hưng gặp qua phu nhân tiểu thư con thuyền đều đã chuẩn bị tốt phu nhân cùng tiểu thư nếu là có cái gì không hài lòng có thể trực tiếp cùng tại hạ thuyết minh tại hạ nhất định kiệt lực mà làm tô thanh trên mặt mỉm cười giơ tay nhấc chân gian đã là phong thái bất phàm, phùng chủ nhân không cần đa lễ trong lúc vội vàng sợ là cho ngài thêm không ít phiền toái phu nhân nói chi vậy trong khoảng thời gian này tới nay toàn dừa không tiện lâu từ giữa dịu rác Mới làm hương thuận thuyền hành cao hơn tầng lầu Trong lòng ta thực sự là vô cùng cảm kích Nghe nói phu nhân cùng tiểu thư yêu cầu mang lên đồ vật không ít Vừa lúc ta chọn lựa một ít tay chân lanh lẹ đưa ở Giúp đỡ nâng đồ vật Làm phiền Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm Một vân dao bổi tô thanh hướng ra phía ngoài đi Vừa mới ra đại môn bước chân liền chợt dừng lại Chỉ thấy trước đại môn trên đường phố đứng rất nhiều ba cánh Rất nhiều người trên mặt đều mang theo không tha chi ý Tô phu nhân, một tiểu thư, chúng ta tới đưa phu nhân cùng tiểu thư, hy vọng phu nhân cùng tiểu thư thuận buồm xuôi gió. Chúng ta mang theo vài thứ, hy vọng phu nhân cùng tiểu thư nhận lấy, không cần ghét bỏ mới hảo. Một vân giao cùng tô thanh cực kỳ ngoài ý muốn, nhìn từng chương rõ ràng khuôn mặt, trong lòng không khỏi mang lên cảm động chi sắc, đa tạ chư vị hương lân, đại gia có thể tới đưa tiễn, chúng ta mẹ con trong lòng đã là vô cùng cảm kích, đại gia sinh hoạt đều không dễ. Đồ vật liền đều mang về, tâm ý chúng ta kính bị. Lại nói một hồi lâu, một vân giao cùng tô thanh kiên quyết không co thu mọi người đồ vật, chỉ lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Mắt thấy thời gian không còn sớm, hai người ngồi trên xe ngựa, chạy tới cánh lăng thành bến tàu. Dọc theo đường đi, đường phố hai bên đều đứng đầy bà cánh, cảm tạ cùng chúc phúc không ngừng bên hai, còn có nhiều hơn người chờ ở bến tàu thượng, nhìn đến một vân dao cùng tô thanh từ trên xe ngựa xuống dưới. vội vàng lớn tiếng biểu đạt chúc phúc chi tình mục vân giao cùng tô thanh còn không có tới kịp khuyên mọi người trở về liền nhìn đến trương tuần phủ cùng tuần phủ phu nhân cùng với lý mục niên cùng chu phu nhân ngồi xe ngựa đuổi lại đây mọi người vội vàng ốn gối hành lễ trong lúc nhất thời thanh âm rung trời vang trương tuần phủ đám người tiến lên vội vàng ý bảo mọi người đứng dậy tô phu nhân mục tiểu thư hôm qua sự tình bận rộn chưa kịp tham gia hồi quỹ bá cánh tình yến Hôm nay nghe nói phu nhân cùng tiểu thư liền phải đứng dậy về kinh đô, liền vội vàng đuổi lại đây. Đại nhân công việc bận rộn, làm phiền ngài đặc biệt đi một chuyến, chúng ta mẹ con trong lòng thật sự là băn khoăn. Tô Thanh trên mặt mang theo vài phần sợ hãi, nàng là thật không nghĩ tới trương tuần phủ thế nhưng sẽ qua tới vì các nàng tiến đưa. Cánh lăng thành là bản quan sở hạt phạm vi, phu nhân cùng một cô nương đối cánh lăng thành cống hiến thật lớn, bản quan trong lòng đại ba tánh cảm kích các người. Biết được phu nhân cùng tiểu thư muốn khởi hành rời đi, không biết chuyện gì có thể lại gặp nhau, như thế nào có thể không tới đưa tiễn. đa tạ đại nhân, trong lúc vội vàng cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì lễ vật, kẻ hèn một chút tâm ý, phu nhân cùng tiểu thư nhất định phải nhận lấy. Tô Thanh cũng chưa từng có nhiều chống đẩy, tới phía trước một vân giao liền cùng nàng nói qua, những người này đưa lễ vật nàng có thể thu liền nhận lấy, đây là người khác muốn kết hạ các nàng này một phần thiện duyên. mà các nàng nhận lấy liền đại biểu ứng thừa này phân tình cảm về sau có chuyện gì đều có thể lẫn nhau chăm sóc đa tạ đại nhân ôn ma ma đám người kính cẩn nghe theo theo ở phía sau trường hợp như vậy các nàng trước nay đều không có chịu đựng quá không khỏi trong lòng hơi cảm hoảng loạn các nàng đều cho rằng tô thanh cùng một vân giao tuy rằng mỏng có tài sản nhưng hẳn là sinh hoạt thật sự là không như ý nhưng hôm nay xem ra ngay cả trương tuần phủ đối với các nàng đều khách khí có thêm không biết so bao nhiêu người đều phải phong cảnh, nơi nào có một chút không như ý dấu hiệu. Có phá tiếng nước truyền đến, ôn ma ma đám người cẩn thận ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai con khách hóa lưỡng dụng lâu thuyền sử lại đây, hai con lâu thuyền trang trí đến cực kỳ hoa mỹ, hơn nữa phá lệ đại khí, tô ra phái tới con thuyền tại đây hai con lâu thuyền trước mặt, bị phụ trợ phá lệ không trước mắt. Đường đường tô ra phái tới tiếp người con thuyền, thế nhưng luyện tô thành, Mộc Vân Giao vận đồ vật con thuyền đều so ra kém, Ôn Ma Ma trong lòng đã hốt hoảng, nàng đã có thể tưởng tượng được đến chờ con thuyền tới kinh đô lúc sau, nên đón sẽ là thế nào đồn đại vớ vẩn. Có nghĩ thầm muốn ngăn trở một vài, chính là Tô Thanh cùng một Vân Giao đều bồi trường tuần phủ đám người nói chuyện, trăm triệu không có nàng một cái hạ nhân sen mồm đường sống. Hơn nữa con thuyền vừa mới cập bờ, Tân quản sự liền chỉ huy người đem Tô Thanh cùng một Vân Giao đồ vật một cái dương một cái dương nâng đi lên. Liền tính là mở miệng, còn có thể lại làm người đem đồ vật dọn xuống dưới không thành. Mắt thấy lên thuyền sắp tới, lúc này chính là phái người hướng kinh đô truyền tin đều không còn kịp rồi, thật không biết tới kinh đô lúc sau sẽ là cái cái dạng gì trường hợp. Ôn ma ma trong miệng phát khổ, lão phu nhân nhất coi trọng mặt mũi, lúc này đây sợ là muốn trọc giận tàn nhẫn. Trương Tuần Phủ cùng Tuần Phủ phu nhân vẫn chưa ở lâu, nói trong chốc lát lời nói lúc sau, liền nhích người rời đi. Lý Mục Nhiên cùng Chu Phu Nhân tự nhiên cũng muốn theo. Chờ bọn họ đều đi rồi, một vân giao nhìn về phía đứng ở một bên Đinh Duyệt Lam, Phu Nhân, ta cùng mẫu thân rời đi về sau, nghe vân phường liền phải giao cho ngươi, Phu Nhân nhiều hơn lo lắng. Thỉnh tiểu chủ nhân yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực, đem nghe vân phường kinh doanh thỏa đáng. Một vân giao gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Đinh Duyệt Lam bên cạnh Thải Thanh cùng Nam Nhi đám người, các ngươi đi theo Đinh Phu Nhân hảo hảo học tập. Một ngày kia đối đãi các người học thành, nhưng đến kinh đô tới tìm ta. Thải Thanh vội vàng gật đầu, trên mặt tràn đầy cảm kích tri sắc. Nam Nhi lại khổ sở đến thẳng leo nước mắt. Tiểu thư, Nam Nhi không thể cùng ngươi cùng đi sao? Bây giờ còn chưa được, quá đoạn thời gian nghe Vân phường nếu là có thể chạy đến kinh đô đi, ngươi cùng a Mao, lệ Nhi mới có thể qua đi hỗ trợ. Nam Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Nam Nhi đã biết, phu nhân cùng tiểu thư nhất định phải nhiều hơn bảo trọng chính mình. mục vân giao nhịn không được mỉm cười lúc này đây nàng rời đi trừ bỏ mang theo cẩm lan cùng cẩm xảo ở ngoài mặt khác nữ học đồ đều cùng nhau lưu tại nghe vân phường chỉ còn chờ thời cơ tới rồi lại đem các nàng kêu nhập kinh đô tân quản sự đã đi tới phu nhân tiểu thư đồ vật đều đã trang thuyền yêu cầu đi theo thị nữ cùng ma ma đám người cũng từng người lên thuyền tô thanh gật gật đầu giao nhi chúng ta cần phải đi mục vân giao khẽ gật đầu Chúng ta phải đi, sau này còn gặp lại. Mọi người nhất nhất lên thuyền, dây thừng thu hồi, con thuyền chậm rãi về phía trước chạy, hai bờ sông bà thánh tiễn đưa tiếng động phá lệ văng rội, con thuyền đi ra ngoài rất xa, thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Ngay từ đầu tiễn đưa thanh còn có chút hỗn độn, đến sau lại dần dần thống nhất lên. Phu nhân cùng tiểu thư thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. mươi 245 xếp vào nhãn tuyến. Phía trước tới cánh lăng thành thời điểm. Tô Thanh liền có chút say tàu, lúc này đây vì có thể làm mẫu thân thoải mái một ít, Mục Vân Giao làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng chân chính tới rồi trên thuyền cũng không biết là thích hứng vẫn là thế nào, Tô Thanh vẫn chưa cảm giác nhiều khó chịu. Mục Vân Giao bồi Tô Thanh ngồi ở tầng thứ hai phòng nội, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía nước sông hai bờ sông, đột nhiên phải rời khỏi, trong lòng còn thực sự có chút không tha. Ai nói không phải đâu. Tô Thanh đồng dạng cảm khái rất nhiều, thật muốn không đến. Thế nhưng sẽ có như vậy nhiều người tiến đến đưa chúng ta. Nghĩ đến các ba cánh tiễn đưa chúc phúc ngữ, một vân rào hơi hơi dơ dơ lên khỏe môi, mẫu thân, mọi người đều chúc phúc chúng ta vạn sự như ý đâu. Nghĩ đến lúc này đây, trở lại kinh đô, chúng ta tất nhiên cũng có thể vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành. Kêu hóa ra hảo. Tô Thanh cũng ngăn không được cười cười. cẩm lan cùng cẩm xảo đám người bưng rửa sạch tốt trái cây một loại, vừa mới dùng ướp lạnh tốt. thỉnh phu nhân cùng tiểu thư nếm thử tô thanh cầm lấy quả nho hướng một vân dao trong miệng tắc một viên nhưng không cho tham lệnh, ăn hai viên nếm thử cũng là được hảo đều nghe mẫu thân một vân dao dựa vào tô thanh đầu vai nghe bên ngoài ẩn ẩn truyền đến phá tiếng nước tầm mắt dần dần trở nên xa xưa thanh u quang mang ở trong mắt chậm rãi lưu chuyển giống như dắt một vòng hạo nguyệt yên tình bóng đêm tiểu nộn như hoa cánh bên môi treo nhợt nhạt ý cười như có như không Giống như đàn quê ưu hương yên tĩnh Tô thanh hơi hơi nghiêng đầu Chính nhìn đến nàng cái này thần sắc Không khỏi đi theo mỉm cười lên Giao nhi bộ dạng càng ngày càng xuất sắc Đặc biệt là kia một thân hảo làng ra Nhìn như bạch ngọc đầu hủ giống nhau phảng phất nộn có thể véo ra thủy tới Này một năm Nàng vóc người cũng chịu cao không ít Thân hình cũng so trước kia là lướt hấp dẫn Nhưng lại cứ vòng eo cùng tứ chi như cũ như trước kia giống nhau tinh tế Mềm mại dựa vào trên người nàng phảng phất nhu nhược không có xương. Như vậy tinh xảo tốt đẹp một người nhi, như thế nào sẽ có người ngoan hạ tâm tới hại nàng. Ở trên thuyền, ngày thứ nhất cũng không có sự tình gì, tới rồi ngày thứ hai, ôn ma ma liền mang theo mấy cái hạ nhân tới cầu kiến Tô Thanh. Gặp qua phu nhân, tiểu thư, vừa mới dùng xong cơm sáng, Tô Thanh cũng từ hôm qua ly biệt bên trong hoán quá mức nhi tới, bởi vậy tinh thần không tồi, ôn ma ma chính là có chuyện gì. Ôn ma ma đầy mặt ý cười, hồi bẩm phu nhân, phía trước ở cánh lăng thành phu nhân cùng tiểu thư vội vàng an bài sự vụ, nô tỳ liền không có hương tâm quấy rời, hiện tại tưởng hướng phu nhân giới thiệu mấy cái hầu hạ hạ nhân, vị này chính là Chu ma ma, bên cạnh mấy cái nha đầu phân biệt là ánh tuyết, cắt xuân, xem hạ cùng biết thu, phu nhân cùng tiểu thư mới tới kinh đô, nhất định có rất nhiều không thích đứng địa phương, này đó hạ nhân nhưng đi theo chờ đợi sai phái. Mộc vân giao buông quyển sách trên tay, nhìn về phía đi theo ôn ma ma phía sau vài người, ánh mắt cường điệu nhìn lướt qua Chu ma trước một đời tô ra cũng ở bên người nàng thả vài người, trong đó liền có vị này Chu ma vừa mới bắt đầu, vị này Chu ma phá lệ tận tâm tận lực, làm nàng trong lòng cực kỳ cảm động, nhưng sau lại mới biết được người này trên mặt cung kính, âm thầm lại giúp đỡ tô ra đại tiểu thư thiết kế thiếu chút nữa hại chết nàng, lúc sau ở nàng ủy thân với tấn vương lúc. Sau, mỗi ngày liền mọi cách chế nhạo, thậm chí động một chút đánh chửi, đến bây giờ những cái đó ác độc, trói thai chửi bậy thanh như cũ rõ ràng vô cùng. Tô Thanh đánh giá một chút ôn ma ma giới thiệu người, vẻ mặt lược có vài phần khó xử, ôn ma ma nói vậy cũng thấy được, ta bên người có tư cầm các nàng bốn người, lại có lương ma ma từ bên hầu hạ, mặt khác hạ nhân cũng mang theo không ít, nếu là lại lưu lại Chu ma ma mấy người, có phải hay không có vẻ có chút quá mức. Ôn ma ma cười mở miệng, phu nhân bên người người không ít, còn muốn chiếu cố tiểu thư, còn nữa nói đến tô ra lúc sau, sẽ có rất nhiều khách nhân bái phỏng, đến lúc đó rồi gen lên nhân thủ khó tránh khỏi không đủ dùng. Tô thanh tự nhiên là không hy vọng đem không biết nền tảng người đặt ở bên người, càng không hy vọng các nàng đi chiếu cố một vân giao, muốn lại nói vài câu chống đẩy nói, liền nghe được một vân giao mở miệng. Mẫu thân, ôn ma ma nghĩ đến cực kỳ chú đáo. tư cẩm cùng lương ma ma mấy người chiếu cô mẫu thân liền hảo ta bên người chỉ có cẩm lan cùng cẩm xảo hai người thực sự là khiếm khuyết một ít như vậy đi liền lưu lại chu ma ma cùng ánh tuyết cắt xuân ba người như thế nào không có thể đem người đều lưu tại tô thanh cùng một vân giao bên người ôn ma ma lược cảm thất vọng nhưng này đó thời gian tiếp xúc xuống dưới cũng biết tô thanh cùng một vân giao đều không phải là nhậm người bài bố hàng người bởi vậy không dám nói thêm cái gì vội vàng ý bảo ma ma cùng ánh tuyết cắt xuân hướng một vân giao hành lễ còn không mau đi bái kiến phu nhân tiểu thư nô tỳ gặp qua phu nhân tiểu thư một vân giao mỉm cười hàng đầu không cần đa lễ tựa như ôn ma ma nói ta cùng mẫu thân mới tới kinh đô nhất định có rất nhiều không biết địa phương ngày thường còn cần các ngươi nhiều hơn đề điểm nô tỳ không dám nhất định tận tâm tận lực chiếu cố hảo phu nhân cùng tiểu thư chu ma ma vội vàng tiến lên đáp lời vẻ mặt cực kỳ cung kính, cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Một Vân Giao trên mặt ý cười càng thêm xa lạ, xem Mama ma nhất cử nhất động liền biết là cực kỳ biết lê hạng người. Có ngươi ở ta bên cạnh, trong lòng ta sợ hãi liền thiếu rất nhiều. Không biết ma, ma phía trước là hầu hạ vị nào chủ tử. Hồi tiểu thư nói, nô tỳ phía trước là đi theo đại phu nhân bên người chờ đợi sai phái, bất quá hiện giờ tới hầu hạ tiểu thư, tự nhiên hết thể lấy tiểu thư làm trọng. Mục Vân Giao gật gật đầu. nhìn về phía một bên ánh tuyết cùng cát xuân các người hai người đâu hồi tiểu thư nói nô tỳ hai người đều là vừa nhập phủ không lâu nha hoàn là lao phu nhân chọn lựa chúng ta ra tới chuyên môn hầu hạ phu nhân cùng tiểu thư hảo nếu các ngươi theo ta sau này ta tất sẽ không bạc đãi các người cẩm lan đem ta chuẩn bị lễ gặp mặt mang lên cẩm lan vội vàng bưng lên ba cái túi tiền trong đó hai cái đặt ở bên nhau một cái đơn độc phóng nàng bưng lên tiến đến chu ma ma tự nhiên chọn cái kia đơn độc phóng dư lại hai cái cho ánh tuyết cùng tắt xuân đa tạ phu nhân đa tạ tiểu thư ân các ngươi trước đi xuống đi làm cẩm lan cùng cẩm xảo cùng các ngươi nói một câu ngày thường ta thói quen ta bên người cũng không có nhiều ít sự tình nhưng xưa nay cũng là cái thưởng phạt phân minh nếu là các ngươi đã làm sai chuyện ta cũng sẽ không nhớ các ngươi có phải hay không bà ngoại chọn lựa tới là nô tì cáo lui ôn ma ma cũng theo lui xuống trở lại chính mình phòng lúc sau nhịn không được thở dài lưu ma ma ở một bên ngữ khí có chút quái dị nguyên bản nhìn một tiểu thư không trước mắt nhưng hiện tại xem ra sợ là so phu nhân đều có người tâm phúc nho nhỏ tuổi tác này tâm tư nàng vẫn chưa nói xong chỉ là cười khẽ một tiếng trong tiếng cười hơi mang một tia khinh thường chi khí ôn ma ma lần này lại phảng phất nổi lên tâm tư thế nhưng cùng nàng hàn huyên lên Mấy năm nay trong phủ sự vụ vẫn luôn là từ đại phu nhân ở lo liệu, lao phu nhân rất ít quản sự, không biết vì dàn xếp phu nhân cùng tiểu thư, thu thập ra tới chính là nào gian sơn Đại phu nhân hạ lệnh đem sương mai Huyền thu thập ra tới, kia tòa sân cảnh sắc cực kỳ tú mỹ, nghĩ đến phu nhân cùng tiểu thư hẳn là cực kỳ thích. Ôn ma ma gật gật đầu, sương mai Huyền cảnh trí thật là cực kỳ tú mỹ, chính là sân không khỏi quá mức nhỏ một chút, không biết. Đi theo nhiều như vậy đổ vật nhưng chăng hạ mươi 246 có người ra hôn chiêu Vốn đang cười lưu ma ma ý cười ngay sau đó cứng đờ Nguyên bản dựa theo các nàng phỏng đoán Tô Thanh cùng một vân giao cho dù có đổ vật nhưng mang Cũng sẽ không nhiều đến địa phương nào Ai có thể nghĩ đến một con thuyền thế nhưng trang không dưới Nhớ tới phía trước bãi ở trong sân tràn đầy đăng đăng như vậy một ít cái dương Lưu ma ma chỉ cảm thấy cổ họng phát khẩn Đám người tới rồi tô ra đồ vật lại không chỗ như phóng đại phu nhân đã có thể muốn mất mặt mà nàng cái này đi theo lại đây quan sát tình huống lại không có đem tình huống đúng sự thật bẩm báo đi lên người nhất định sẽ đã chịu trách phạt dọc theo đường đi đi thuyền đảo còn tính bình tĩnh lưu ma ma phát hiện không ổn lúc sau liền nghĩ cách cấp đại phu nhân truyền tin vì thế tiến đến cổ động một vân giao tiểu thư này một đường phong cảnh cực kỳ tú mỹ hơn nữa liên tiếp ba ngày đều ở trên thuyền Nghĩ đến ngài cũng mệt mỏi, cần phải lên bờ nghỉ ngơi một đêm. Một vân dao khẽ lắc đầu, giữa mày nhăn lại tới, ngự khí mang theo vài phần hạ xuống, khoảng thời gian trước vì xử lý cánh lăng thành sự tình, chỉ hoan rất nhiều thời gian, nhưng nghe vân phường cùng không tiện lâu có hoàng thượng ban cho kim tự chiêu bài, thật sự không thể ném xuống mặc kệ, hồi quỹ cánh lăng thành ba cánh phía trước liền định hảo, cũng không thể chẳng quan tâm, cho nên mãi cho đến hiện tại mới nhích người chạy tới kinh đô. mẫu thân cùng trong lòng ta thập phần áy náy hiện tại hận không thể chính mình có thể bề trên một đôi cánh trực tiếp bay đến bà ngoại trước mặt nơi nào có thể vì đồ chính mình yên vui mà lên bờ nghỉ ngơi đâu lưu ma ma á khẩu không trả lời được nhìn kỹ mục vân giao biểu tình hy vọng có thể nhìn ra vài phần giả ý tới nhưng vô luận thấy thế nào nàng trên mặt áy náy cùng tưởng nghiệm đều thập phần tình ý chân thành một bên tô thanh cũng phụ họa gật đầu giao nhi nói có lý Phía trước chỉ hoan thời gian lâu như vậy, chúng ta trong lòng đã là cực kỳ bất an, hiện giờ nơi nào có nghỉ ngơi tâm tư, vẫn là suốt đêm lên đường đi. Lưu ma ma vô pháp, chỉ có thể ngập ngừng ứng một câu, đúng vậy. Chờ đến lưu ma ma lui ra ngoài, một vân giao tâm tình cực hảo dơ dơ lên khỏe môi, mẫu thân, dựa theo chúng ta hiện tại lên đường tốc độ, hẳn là 6 ngày sau đến kinh đô, dọc theo đường đi muốn cho mẫu thân chịu khổ. Tuy rằng nói lúc này đây tô thanh say tàu bệnh trạng không phải thực rõ ràng, nhưng thời gian dài ngồi thuyền đích xác cực kỳ khó chịu. Mẫu thân có cái gì khổ, khó được có như vậy thanh nhàn nhật tử, nhưng thật ra ngươi, trong khoảng thời gian này ăn đến cực nhỏ, nhưng đừng đem chính mình nói lạ. Mẫu thân yên tâm, ta không có gì sự. Lưu ma ma rời đi một vân giao phòng, không khỏi trong lòng táo giận, tới phía trước đại phu nhân chính là đề điểm quá nàng. Chỉ cần nàng đem này một chuyến sai sự làm tốt, liền thưởng cho nàng trăm lượng bạc trắng, hơn nữa cho nàng nhi tử định một môn hảo việc hôn nhân, nàng đã có thể chỉ vào này một chuyến ở đại phu nhân trước mặt lộ mặt đâu. Nàng vốn tưởng rằng sự tình đơn giản thực, đối phó hai cái hương giã người tùy tiện dùng điểm thủ đoạn, liền làm các nàng chống đỡ không được, bởi vậy rất nhiều địa phương liền sơ sót, ai có thể nghĩ đến, này hai người thế nhưng mang theo như vậy nhiều đồ vật đến lúc đó. Đại phu nhân an bài sân thật sự không bỏ xuống được, kia đã có thể mất mặt, này bút chướng tất nhiên muốn tính đến nàng trên đầu, dù sao cũng là nàng không có đem mấu chốt tin tức truyền đạt trở về. Kể từ đó, đừng nói thường bạc, không chịu phạt chính là tốt. Lưu ma ma trong lòng sốt ruột, không khỏi cân nhắc có cái gì thủ đoạn có thể làm thuyền cập bờ, nếu là lên bờ lúc sau làm người lấy bù câu đưa tin truyền tin, nghĩ đến có thể ở các nàng đến kinh đô phía trước. đem tin tức đưa đến đại phu nhân trong tay đang nghĩ ngợi tới liền nhìn đến biết thu chính bưng dược cha đảo đến nước sông bên trong đôi mắt tức khắc mị một chút ngay sau đó lộ ra một mạt ý cười cả người nhẹ nhàng rất nhiều ở trên thuyền một đường bắc hành thời tiết nhưng thật ra có vẻ phá lệ mát mẻ nhưng một vân dao ăn uống sắc thật không tốt này hai ngày ăn đến cực nhỏ tô thanh xem ở trong mắt cấp ở trong lòng liền tự mình xuống bếp làm điểm đồ vật hy vọng có thể làm một vân dao ăn nhiều một ít Trên thuyền ăn không ngồi rồi, Mục Vân Giao nhìn một buổi trưa thư, cảm thấy có chút buồn ngủ liền nằm ở trên giường tiểu ngủ một lát, tỉnh lại thời điểm, Tô Thanh chính thân thủ bưng thức ăn đi lên, thấy nàng tỉnh lại vội vàng ra tiếng tiếp đón, chính là người được cơm hương mới tỉnh. Mục Vân Giao biết Tô Thanh này hai ngày lo lắng chính mình, ngôn ngữ chi gian liền mang lên ý cười, hy vọng có thể làm nàng thả lỏng một ít, nhưng bất chính là bị mẫu thân làm đồ ăn cấp thèm tỉnh. vẫn luôn ghé vào một vân dao bên gối tuyết hồ thấy nàng đứng dậy vội vàng đứng lên nhảy đến nàng trên vai thân mật dùng đầu đi vớt ve một vân dao sườn mặt trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu tô thanh nhìn một màn này không khỏi cười ra tiếng tới này tuyết hồ tính tình cùng ngươi nhưng thật ra cực kỳ xứng đôi đều là ái làm lũng mẫu thân thế nhưng nói dỡn ta có thể so này tuyết hồ đáng yêu nhiều hơn nữa ta lớn lên thật đẹp ai ra mẫu thân thật là nói sai rồi Ngươi cùng này tuyết hồ không giống, rốt cuộc tuyết hồ nhưng không có ngươi ra mặt dài. Mẫu thân nói như vậy ta, ta nhưng không thuận theo, thương tâm ta đều cảm giác đói bụng một vân giao vừa nói, một bên rửa tay, lau khô lúc sau ngồi xuống bên cạnh bàn, ngửi được đồ ăn truyền đến hương vị, đột nhiên ngừng câu chuyện, giữa mày đột nhiên vừa động, ngay sau đó bất động thanh sắc hỏi, này đó đồ ăn đều là mẫu thân làm. Đúng vậy, ta xem ngươi ăn uống không tốt, này hai ngày ăn đến cực nhỏ. ta làm đồ ăn nhiều ít người đều có thể ăn xong một ít tô thanh vẫn chưa nhận thấy được một vân dao dị thường vừa nói một bên đem chiếc đua đưa qua đi tuy rằng có cẩm lan cẩm xảo đám người hầu hạ nhưng tô thanh vẫn là thích chính mình tới chiếu cố một vân dao mỗi lần xem nàng ăn đến thơ ngọn, liền cảm thấy so với chính mình ăn no còn muốn vui vẻ thừa dịp đồ ăn còn nóng hổi chạy nhanh ăn một ít một vân dao đứng dậy gắp đồ ăn phóng tới tô thanh trong chén mẫu thân cũng ăn nhiều một ít Kẹp xong đồ ăn lúc sau phảng phất là thua tay, nàng đem kia nói bắt chân đậu hủ kéo đến chính mình trước mặt. Tô Thanh có chút kỳ quái, một vân dao ngày thường không thích ăn đậu hủ, ngại đậu mùi tanh quá nặng, đây là nàng làm đến chính mình ăn, như thế nào hôm nay lại như thế khác thường. Vừa định muốn lên tiếng dò hỏi, trong lúc vô tình nhìn đến một vân dao trong mắt sắc lạnh, trong lòng tức khắc chấn động. Này nói bắt chân đậu hủ làm cực hảo, không nghĩ tới trên thuyền thế nhưng còn có này đó nguyên liệu nấu ăn. không biết là ai chuẩn bị. Một vân dao ngẩng đầu nhìn về phía một bên ánh tuyết, mỉm cười hỏi nói. Hồi tiểu thư nói, Lưu ma ma tương đối thích ăn đậu hủ, nghĩ đến là nàng làm người chuẩn bị. Mục vân dao nằm chiếc đua ngón tay nhẹ nhàng giật giật, ơn, nhưng thật ra xảo, ta mâu thân cũng cực kỳ thích. Nói, nàng thịnh một đại muỗng đặt ở chính mình trong chén, chỉ là này một muỗng vẫn luôn phóng tới cuối cùng cũng không có vận dụng. Tô Thanh trong lòng tồn nghi, nhìn đến Mục vân dao như vậy, Trong lòng càng là bất an, đám người đem đồ ăn thu thập đi xuống thời điểm, một vân giao thất thủ đánh nghiêng chính mình chén, trong chén đồ vật ngã trên mặt đất lại thu thập lên lúc sau, liền phân biệt không ra nguyên lai like bộ dáng, Vẫn luôn chờ đến ánh tuyết cùng cắt xuân lui ra ngoài, tô thanh mới kiềm chế không được mở miệng, giao nhi, chính là nơi đó mặt có cái gì vấn đề. Một vân giao khỏe môi mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một đạo hàn mang, đây là có nhân tâm cấp kiềm chế không được, không nghĩ làm chúng ta quá mức sống yên ổn đâu. chương 247 thử lưu ma ma. tô thanh hơi hơi chừng lớn đôi mắt, cố tình đẻ thấp thanh âm. giao nhi, kia nói bắt chân đậu hủ thật sự có vấn đề. bỏ thêm một chút hạt mã tiền ma thành một phấn, hơn nữa lượng tương đối thiếu. hôm nay một đốn cũng không sẽ có bao nhiêu đại vấn đề. tô thanh trong lòng phát lạnh, kia nếu là ăn thời gian dài đâu. hơi chút quá một chút lượng, liền sẽ đau đầu, ngực buồn, lê tởm. Cùng xây tàu bệnh trạng cực kỳ tương tự, nếu là lượng lớn chút nữa, muốn mạng người cũng là có khả năng. Giao nhi, tô ra người tính toán hiện tại liền động thủ. Tô thanh thanh ấm ngăn không được phát run, không biết là kinh sợ vẫn là cáu giận. Một vân giao dối tay nắm lấy tay nàng, mẫu thân không cần lo lắng, tô ra người còn không có ngốc đến nước này, ta xem hẳn là có chút phạm nhân hốn, mới nghĩ ra bực này hôn chiêu. Giao nhi khả năng đoán được là người nào? Tô Thanh lòng tràn đầy lo lắng. Hôm nay thời tiết hảo, ta đỡ ngẫu thân đến bên ngoài đi một chút, vừa lúc đi xem là ai ngồi không yên. Hảo, một vân dao trên mặt mang theo ý cười, đỡ Tô Thanh đi vào làn can biên, hiện giờ đã nhập biện hà, mặt sông rộng lớn dòng nước vướng vàng, hai bờ sông cực kỳ phốn hoa, ở trên thuyền liền có thể nhìn đến hai bờ sông phập phồng kiến trúc, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vang dội ký hiệu, ngư ca thanh. Tô Thanh lại không có tâm tư thường cảnh, lạnh cả người tay cầm một vân dao không được buộc chặt một vân dao vãn trụ tô thanh cánh tay ý bảo nàng nhìn về phía chân trời mẫu thân nhìn xem chân trời lạc hà rất là xinh đẹp tô thanh nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn lại nơi xa thủy thiên một màu Giang mặt phảng phất bị lạc hà nhiễm hồng vi ba lân lân phảng phất có ngọn lửa thiêu đốt với mặt nước dưới ngẫu nhiên có chim bay tầng trời thấp xẹt qua phảng phất bay lượn với nước lửa chi gian làm người nhịn không được trong lòng kinh diễm Thật là cực kỳ xinh đẹp. Một vân dao cong cong đôi mắt, nghe được phía sau có động tĩnh, không khỏi quay đầu xem qua đi, chính nhìn đến Lưu Ma Ma từ phía dưới một tầng đi rồi đi lên. Lưu Ma Ma trong lòng đang đắc ý, nàng phía trước ngẫu nhiên nghe người ta nói quá, Tô Thanh cực kỳ thích gan đậu hủ, mà một vân dao lại phá lệ cái ăn, chưa bao giờ động mấy thứ này, mà những cái đó nguyên liệu nấu ăn chúng tốt nhất động tay chân đó là này nói đậu hủ. chỉ cần làm tô thanh ăn lúc sau không thoải mái liền có thể tìm lấy cớ nói trên thuyền dược liệu không được đầy đủ đến trên bờ đi bắt dược giúp tô thanh điều dưỡng thân thể tuy rằng nói tô thanh là lão phu nhân thân sinh nữ nhi chính là cái này nữ nhi bên ngoài lưu lạc như vậy nhiều năm lại gả cho một cái nông hộ làm thế tử tô ra ngại với huyết thống đem nàng tìm trở về đã là thiên đại tình cảm còn có thể có bao nhiêu coi trọng không thành nàng chỉ là động một ít thủ đoạn nhỏ chỉ cần hơi điều dưỡng mấy ngày, liền cha không ra chút nào manh mối. Lưu Ma Ma tràn đầy ý cười ngẩng đầu, đối diện thượng mục vân giao một đôi mỉm cười đôi mắt, tức khắc ngăn không được trái tim run rẩy. cặp kia đôi mắt hắc bạch phân minh, đồng mắt chỗ sâu trong phản chiếu chân trời lạc hà, giống như có ngọn lửa dâng lên, trong chớp mắt liền có thể thấu triệt nhân tâm. gặp qua phu nhân, gặp qua tiểu thư, Lưu Ma Ma không cần đa lễ, chính là dùng quá cơm. hồi tiểu thư nói. Đã dùng qua. Ân, ta nghe ánh tuyết nói, ma ma cực kỳ thích đậu hủ, cho nên liền ở trên thuyền chuẩn bị một ít, vừa lúc ta mâu thân cũng cực kỳ thích. Lưu ma ma ngăn không được ngược kinh hoàng, trên mặt ý cười có vẻ có chút cứng đờ, không nghĩ tới phu nhân cũng thích, nếu là sớm biết rằng nô thì liền nhiều làm người dự bị một ít. Tô Thanh trong lòng chính kinh nghi bất định, nghe được lưu ma ma nói, không có tùy tiện mở miệng, chỉ là mỉm cười không có lên tiếng. Một vân giao sắc thật cười khai, ta xem ma ma sắc mặt không tốt, chính là có chỗ nào không thoải mái. Có thể là ở trên thuyền thời gian dài, cho nên cảm giác có chút không thích ứng. Kia ma ma liền chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, không phải nói đi theo có đại phu sao. Ta chờ lát nữa liền phân phó người thỉnh đại phu vì ngươi nhìn một cái. Không, không cần, một chút tiểu ma bệnh mà thôi, ngủ một giấc liền không có việc gì, nô tì đa tạ tiểu thư quan tâm. Thân thể không thoải mái, nhưng khinh thường không được, vừa lúc ta mẫu thân cũng có chút đau đầu, tiêu đại phu cùng nhau coi một chút. Đang nói chuyện, một vân dao nhìn đến ánh tuyết đã đi tới, trực tiếp phân phó nói, ánh tuyết, trên thuyền không phải có đi theo đại phu sao. Ta mẫu thân cùng lưu ma ma đều có chút không thoải mái, người đem người thỉnh đi lên, vì các nàng coi một chút. Là, thiểu thư đi theo chỉ là tô ra cung cấp nuôi dưỡng một người bình thường đại phu. Hơn 40 tuổi tuổi tác, sống lưng hơi chút có chút cong, vừa thấy đến tô thanh cùng một vân giao, liền vội vàng hành lệ vân an, trên mặt ý cười lược hiện định nọt, tiểu nhân dì hữu gặp qua phu nhân, gặp qua tiểu thư. Một vân giao vẫn luôn cẩn thận nhìn lưu ma ma thần sắc, thấy nàng nhìn đến dì hữu lúc sau, thần sắc càng thấy hoảng hốt, trong lòng lạnh lẽo liền nhiều vài phần, hà đại phu, ta mẫu thân hôm nay có chút đau đầu, không biết ra sao duyên cớ cho nên làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn một cái. Hảo, tô thanh trên cổ tay che khăn, di Hữu tiến lên đem xong mạch lúc sau, trên mặt ý cười không giảm, phu nhân thời gian dài ở trên thuyền, dẫn tới có chút hư hỏa tràn đầy, buổi tối lại nghỉ ngơi không thế nào hảo, cho nên mới sẽ đau đầu, ăn chút dược điều dưỡng mấy ngày liền sẽ không có việc gì. Một vân dao gật gật đầu, trong lòng ta thực sự lo lắng, nếu là không kịp thời điều dưỡng, nhưng sẽ lưu lại bệnh can, Trên thuyền dược liệu không được đầy đủ, điều dưỡng thân thể nhưng thật ra có một ít, khá vậy không hoàn toàn đúng bệnh, này bệnh khả đại khả tiểu, nếu là điều dưỡng không tốt, thật là có chút phiền phức. Như vậy a Đúng rồi, Lưu Ma Ma cũng có chút không thoải mái, vừa mới thấy nàng sắc mặt phá lệ khó coi, cùng đại phu cũng giúp nàng coi một chút. Đúng vậy gì hữu lại tiến lên giúp Lưu Ma Ma đem mạch, nói cũng là đại đồng tiểu dị, đại thể đều là ở trên thuyền ngốc thời gian dài. cho nên mới không thoải mái. Mục Vân Giao gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Thanh, mẫu thân, bằng không chúng ta liền làm thuyền cập bờ nghỉ ngơi hai ngày, vừa lúc mua tể dữ liệu, giúp ngài điều dưỡng một chút thân thể. Nàng nói chuyện thời điểm, khoe mắt dư quang vẫn luôn nhìn Lưu Ma chính nhìn đến nàng trong mắt chợt lóe mà qua vui mừng, trong lòng tức khắc lánh tới rồi cực điểm. Tô Thanh lắc lắc đầu, tính, không có gì trở ngại, vừa mới cùng đại phu không cũng nói sao. Chỉ là có điểm không thoải mái, còn nữa nói, khoảng cách kinh đô cũng không mấy ngày, chống đỡ một chút cũng liền đi qua. Cũng hảo, ta đây đỡ mâu thân đi nghỉ ngơi. Lưu ma ma mắt tròn váng, mặt trầm xuống sắc theo hà đại phu lui đi ra ngoài, nàng không nghĩ tới, tô thanh đều bị bệnh như cũ không muốn làm thuyền cập bờ, cái này nên làm thế nào cho phải. Một vân giao đỡ tô thanh nằm đến trên giường, đem ánh tuyết đám người cũng tìm lấy cớ khiển đi ra ngoài. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có các nàng mẹ con hai người, tô thanh vội vàng ngồi dậy tới. Giao nhi, ngươi chính là hoài nghi cái kia lưu ma ma. Mẫu thân cũng phát giác tới không ổn. Ta xem đến cũng không rõ ràng, chỉ là dị vãng vị kia lưu -ma, ma thần sắc tổng mang theo chút nạo khí, tuy rằng trên mặt nhìn cung kính, nhưng tổng làm người cảm giác vênh váo tự đắc, hôm nay lại có vẻ có chút không tầm thường. Một vân giao lạnh lùng cười cười, có phải hay không nàng? Thực mô liền có thể thấy rốt cuộc. Lúc này đây Lưu Ma Ma không có như ý, nhất định sẽ lại lần nữa nghĩ cách, chỉ cần từ từ xem là được. Lưu Ma Ma trở lại chính mình phòng, cấp qua lại đi dạo bước chân, không khỏi cẩn thận cân nhắc khởi một vân dao mới vừa rồi biểu tình. Ngay từ đầu đụng vào một vân dao cùng với nghe nàng nhắc tới kia nói bắt chân đậu hủ, nàng trong lòng hoảng hốt, lúc ấy liền cảm thấy là đối phương đã nhận ra cái gì. Nhưng hiện tại suy nghĩ một chút lại cảm thấy không giống, nếu là nàng thật sự phát hiện chính mình ở món ăn kia động tay chân, sao có thể như thế dễ dàng liền phong chính mình trở về. Nàng càng là tưởng càng là cảm thấy chính mình mới vừa rồi nghi thần nghi quỷ, nàng ở bắt chân đậu hủ hạ dược lượng rất nhỏ, cho nên tô thanh không thoải mái cũng không có nhiều nghiêm trọng, ở nông thôn lớn lên người nhất ái tính toán chi ly, không nói được ngày thường bị bệnh cũng luyến tiết hoa ngân lượng xem đại phu lấy dược. cho nên mới không muốn làm thuyền cập bờ. nàng còn muốn nghĩ lại biện pháp. chương 248 tả tâm bất tử lưu ma ma. buổi tối liền có nhân vi tô thanh đưa lên điều dưỡng thân thể dược liệu, thuận tiện cung cấp một vân dao đưa lên tới một chén. một vân dao giữa mày hơi nhíu ta lại không có gì không thoải mái địa phương, uống này đó khổ nước thuốc tử làm cái gì? lưu ma ma bưng mức hoa quả đi lên tới, tiểu thư, hà đại phu nói từ phương nam đến phương bắc. khó tránh khỏi sẽ có chút khí hậu không phục địa phương hắn phía trước giúp phu nhân bắt mạch thời điểm phát hiện tiểu thư gò má hơi đỏ lên nói cũng là hư hỏa tràn đầy bệnh trạng liền cùng nhau khai một ít bổ dưỡng dưỡng sinh dược liệu bên trong bỏ thêm nhân sâm cùng cầu kỷ tuy rằng hương vị không thế nào hảo nhưng là đối ngại thân thể chính là vô cùng hữu ích kinh đô bên trong không ít đại gia tộc trung tiểu thư đều là muốn hàng năm điều dưỡng thân thể một vân dao bưng lên chén thuốc tới nghe nghe Giữa mày hơi hơi nhăn lại, tuy rằng thần sắc như cũ không tình nguyện, lại cũng đã không có mới vừa rồi như vậy mâu thuẫn, ma ma nói nhưng đều là thật sự. Tự nhiên là thật, nô tỷ trăm triệu không dám lừa gạt tiểu thư, chúng ta trong phủ đại tiểu thư mỗi ngày cũng muốn uống điều dưỡng thân thể bổ dưỡng chén thuốc đâu. Hàng năm điều dưỡng số dưới, này dung mạo có thể so với hoa kiểu, không biết tiện sát bao nhiêu người. Kia đại tỷ uống dược cùng ta đêm nay uống loại này là giống nhau sao? Tự nhiên giống nhau, tuy rằng nói tiểu thư là lão phu nhân ngoại tôn nữ, nhưng là lão phu nhân đối tiểu thư yêu thương hòa thân cháu gái là giống nhau. Nếu bằng không này trên thuyền cũng sẽ không mọi chuyện đều bị đầy đủ hết, liền điều dưỡng thân thể dược liệu đều chuẩn bị tốt. Một vân giao ánh mắt vừa động, một mặt ý cười nhanh chóng hiện lên, này lưu ma ma đương chính mình là ngốc tử không thành. Tô vũ nghi thật là hàng năm dùng thuốc viên, bất quá thuốc viên dùng đều là thượng đẳng chân quý dược liệu. Hơn nữa dược liệu phối hợp thượng phá lệ tinh tế, vì chính là làm nàng khí xác dung mạo càng thêm xuất sắc. Kia thuốc viên một viên tính xuống dưới đều phải thượng trăm lượng bạc, uy trọng thực mà chính mình trong chén bất quá là một ít đơn giản thanh hỏa dược tài ngao chế mà thành. Kia lưu ma ma còn dám hòa giải tô vũ nghi an giống nhau, quả thực giống giặc. Vừa nghĩ, nàng một bên bưng lên chén thuốc trực tiếp uống lên đi xuống, uống xong lúc sau lại nhéo viên mức hoa quả để vào trong miệng. Thần sắc lúc này mới hỏa hoãn một ít, này dược hương vị cũng thật hướng, thời điểm không còn sớm, ta muốn đi ngủ sớm một chút, Lưu Ma Ma cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Nhìn đến Mục Vân dao trực tiếp đem trong chén dược uống lên đi xuống, Lưu Ma Ma trong mắt hiện lên một đạo vui sướng chi ý, là, kia nô tỳ liền không quấy dày tiểu thư. Chờ đến Lưu Ma Ma lui xuống đi, Mục Vân dao trực tiếp rôi tay ấn ở ngực huyệt vị thượng, trực tiếp đem vừa mới uống xong đi dược phun ra. Tô Thanh vội vàng lại đây đỡ lấy một vân dao, dao nhi. Một vân dao cầm lấy khăn xoa xoa khỏe môi, vội vàng trấn an Tô Thanh, mẫu thân yên tâm, ta không có việc gì. Vậy ngươi mới vừa rồi, chẳng lẽ nói kia chén rượu cũng có vấn đề? Một chút mà thôi, cùng phía trước thêm ở bắt chân đậu hủ không sai biệt lắm. Ngươi đứa nhỏ ngốc này nếu đã nhìn ra vấn đề, vì cái gì lại không trực tiếp vạch trần cái kia lưu ma ma. Tô Thanh rất là đau lòng. Một vân dao đỡ tô thanh ngồi vào một bên, ánh mắt bởi vì mới vừa rồi nôn mửa mà nhiễm một chút thủy quang, nhìn qua rất có một ít đáng thương hề hề hương vị. Mẫu thân, ta hiểu được y lý thuật điểm này cũng không tưởng quá sớm làm tô ra người biết được, đây là chúng ta át chủ bài, nói không chừng khi nào liền sẽ khởi đến không tưởng được tác dụng. Mặt khác, cái kia lưu ma ma chỉ là một tiểu nhân vật, nàng dám làm như vậy, đơn giản là ỷ vào đại phu nhân thế. Nàng tuy rằng cả gan làm loạn, nhưng là lại chịu không nổi trá, tựa như phía trước ta hơi vừa nói, nàng liền trực tiếp thay đổi sắc mặt, người như vậy cực kỳ dễ đối phó, nhưng nếu là chúng ta trực tiếp đem nàng cấp xử trí, trước mắt là thông khoái, ngày mai như cũ sẽ đến một cái chương ma ma, ly những người khác có phải như vậy hay không dễ đối phó liền không nhất định, hơn nữa, chúng ta đã biết nàng động cái gì tay chân, cẩn thận phòng bị một chút là được, về sau nàng còn có khác tác. Dụ. tô thanh như cũ cảm thấy tức giận khó nhịn lời tuy là như thế này nói nhưng chính là khổ ngươi một vân dao nhìn nhìn bị tô thanh đặt ở một bên trên thuốc trực tiếp đoan lại đây đảo vào trên bàn chậu hoa trùng này có cái gì hảo khổ còn nữa nói tuy rằng hiện tại không xử trí cái kia lưu ma ma lại chưa nói không cho nàng ăn chút đau khổ mẫu thân yên tâm con người của ta nhưng nhất lòng dạ hẹp hòi bất quá bên này giọng nói vừa mới rơi xuống không lâu Bên ngoài liền vang lên một trận ồn ào thanh. Một vân giao cong cong khỏe môi, đem cẩm lan kêu tiến vào, làm nàng đi ra ngoài nhìn xem. Không bao lâu, cẩm lan liền trở về bẩm báo. Hồi bẩm phu nhân, tiểu thư, lưu ma ma xuống lầu thời điểm không biết như thế nào ngã xuống thang lầu, đem chân cấp quăng ngã chặt đứt. Quăng ngã chặt đứt. Thô thanh rất là kinh ngạc. Đúng vậy, cũng không biết như thế nào liền như vậy xảo, kia thang lầu nhìn cũng không tính cao. Nhưng ngã xuống liền lại cứ quăng ngã chặt đứt chân. Tô Thanh quay đầu nhìn về phía một vân dao, ngựa khí có chút trần trở, dao nhi, là, là. Một vân dao hơi hơi gật gật đầu, thừa nhận là chính mình động tay chân, vừa mới nàng làm lưu ma ma đem kêu bản mức hoa quả bưng đi xuống, ngón tay phất quá thời điểm ở mặt trên xái chút thuốc bột, mức hoa quả mặt trên có đường xương, màu trắng thuốc bột rắc lên đi căn bản nhìn không ra tới, liền tính lưu ma ma không tham ăn ăn một cái. Nghe cũng có thể làm nàng xẻ ra chuyện. Tô Thanh giúp một vân giao xoa xoa tóc, giao nhi sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đi thăm một chút vị kia lưu ma Nàng trong lòng như cũ để ý lưu ma ma phía trước làm, chính mình giao nhi nhất thiện lương, kia lưu ma lại ngoan hạ tâm tới hại nàng, không nhìn xem nàng thẳm dạng, thật sự là nan giải trong lòng chi hận. Hảo, đều nghe mẫu thân. Một vân giao chính là cực nhỏ nhìn đến Tô Thanh như vậy nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, trong lòng rất là ngạc nhiên, âm thầm cảm khái, cánh lăng thành trong khoảng thời gian này sinh hoạt xuống dưới, mẫu thân tính tình thượng biến hóa có thể nói là lòng trời lỡ đất, thực sự làm người mới lạ. Sáng sớm ngày thứ hai dùng xong cơm sáng lúc sau, một vân giao liền bồi Tô Thanh đi tới Lưu Ma Ma phòng. Lúc này Lưu Ma Ma đang nằm ở trên giường tiêu rên, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. một chân đáp ở mép giường sưng cao cao nhìn qua bộ dáng cực kỳ thê thảm ôn ma nghe được tin tức lúc sau vội vàng lại đây bồi nhìn đến lưu ma cái dạng này ngăn không được nhữ mày nhắc nhở nói lưu ma phu nhân cùng tiểu thư tiến đến thăm ngươi lưu ma nằm ở trên giường nghe vậy hơi hơi quay đầu tới sắc mặt bởi vì thống khổ mà hơi hơi vạt mẹo nô tì đa tạ phu nhân cùng tiểu thư hiện giờ đứng dậy không tiện vô pháp hướng ngài hai vị hành lễ Một vân dao chớp chớp mắt, trên mặt mang theo quan tâm thần sắc, lại là một câu trực tiếp chọc chúng lưu ma ma chỗ đau. Lưu ma ma, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Nay quăng ngã chặt đứt chân nên nhiều đau à, quan trọng nhất chính là, hiện giờ trên thuyền dược liệu không được đầy đủ, không nói được còn sẽ lưu lại tàn thận Nghe được lời này, lưu ma ma trong lòng cáu giận đến cực điểm, lại một chút không dám phát tác, mà là đầy mặt cầu xin nói, phu nhân, tiểu thư. Nô tỉ thương thật sự là quá đau, không biết có không thỉnh phu nhân hạ lệnh cập bờ, mua một ít dược liệu trở về giúp ta dùng tới. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, cũng liền không tính quá mệt. chương 249 thăm lưu Mama. Tô Thanh nghe vậy lại không có trả lời, mà là nhìn về phía một bên ôn ma ôn Mama ma nghĩ sao. Ngày sau liền có thể đến kinh đô, đến lúc đó lại rời thuyền mua dược liệu là được, nơi nào có làm chủ tử nhân nhượng nô tài đạo lý. Ôn ma ma hơi hơi ru mắt, sắc mặt một mảnh cung kính. Tô thanh gật gật đầu, trên mặt lại mang theo một ít vẻ khó xử, đạo lý nhưng thật ra không tồi. Trong khoảng thời gian này tới nay, lòng ta tâm niệm niệm đều là sớm ngày nhìn thấy mẫu thân. Cho dù là chính mình sinh bệnh khó chịu cũng không có hạ lệnh cập bờ, nhưng ta bệnh rốt cuộc không nghiêm trọng, nào hai ngày cũng liền đi qua. Mà lưu ma ma lại là quăng ngã chặt đứt chân, ta nếu không hạ lệnh làm thuyền cập bờ cho nàng mua dữ liệu. có thể hay không có vẻ ta cái này chủ tử quá mức khắc nghiệt. Những lời này đều là một vân giao đề điểm nàng, vì chính là phòng ngừa Lưu Ma Ma ở cập bờ lúc sau cắn ngược lại một cái, nói các nàng ý chí sát đá, tiến tới bại hoại các nàng thanh danh. Ôn Ma Ma mí mắt đột nhiên vừa động, ngay sau đó cười lắc đầu, phu nhân nói chi vậy, ngài chính mình đều bệnh lại kiên trì đi thuyền lên đường, Lưu Ma Ma cũng tất nhiên có thể chịu đựng điểm này thống khổ. Tô Thanh Bệnh! Lại không cập bờ mua dược liệu, mà làm một lòng lên đường, này đó là hiếu tâm đáng khen, lưu ma ma một cái hạ nhân còn có thể so đến quá lao phu nhân quý trọng. Tự nhiên không thể bởi vì nàng, chỉ hoán tô thanh cùng một vân giao trở lại tô ra thời gian. Tô thanh nhẹ nhàng thở ra, ta đây liền yên tâm, lưu ma ma chạy nhanh nghỉ ngơi đi, chờ đến ngày sau liền có thể đến kinh đô. Một vân giao cũng đi theo lo lắng thở dài, lưu ma ma yên tâm. Chờ thuyền một cặp bờ, ta liền lập tức phân phó ánh tuyết cùng Cát Xuân giúp ngươi đi mua dược liệu, nhất định sẽ làm ngươi bình an không có việc gì. Trong lòng yêu tính không có đạt thành, Lưu Ma Ma vốn dĩ liền tức giận đến lửa giận tận trời, lúc này lại nhìn đến Tô Thanh cùng một vân giao thần sắc, ngực một buồn, thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi, tức khác sắc mặt lại hồng lại tím, toàn bộ khuôn mặt đều vặn mẹo, kia hai người biểu tình rõ ràng là ở vui sướng khi người gặp họa Ôn Ma Ma giữa mày nhảy dựng. Vội vàng tiến lên đứng ở mép giường ngăn trở Lưu Ma Ma, đối với Tô Thanh cùng một vân giao cung kính hành lễ, phu nhân, tiểu thư thiện tâm, lão nô ở chỗ này thay thế Lưu Ma Ma cảm tạ hai vị. Tô Thanh gật gật đầu, nếu như vậy, kia Lưu Ma Ma liền nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi đi, ta này đầu thật sự là vô cùng đau đớn, ẩn ẩn còn cảm giác có chút ghê tởm. Một vân giao vội vàng tiến lên đem Tô Thanh đỡ lấy, mẫu thân, ngài hiện tại cũng bệnh. Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, trực tiếp đỡ nàng đi rồi trở về. Chờ đến hai người rời đi phòng môn đóng lại, Lưu ma ma ngăn không được cắn khớp hàm kéo kẹt rung động, thật là hai cái không biết cái gọi là Lưu ma ma. Ôn ma ma đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, trên mặt thần sắc phá lệ sắc bén, ngươi hiện tại hẳn là tâm bình khí hòa hảo hảo tĩnh dưỡng, chủ tử bệnh đều tới thăm ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên cảm động đến rơi nước mắt sao? Lưu ma cũng không phải không có đầu óc, nghe được ôn ma ma những lời này, lập tức ý thức được chính mình mới vừa rồi sai lầm, trên mặt lập tức sợ hãi lên, lao tỉ tỉ, ta này chân đau quá mức lợi hại, đầu óc đều có chút hồ đồ, ngoài miệng liền hồ ngôn loạn ngữ. Phu nhân cùng tiểu thư có thể tiến đến thăm, trong lòng ta thật sự là cảm động. Ôn ma ma trong mắt sắc bén chi sắc, lúc này mới lui xuống một ít, đầu óc không rõ ràng lắm liền ít đi nói chuyện. để tránh họa là từ ở miệng mà ra, tương cập tự thân. Là, đã biết. Lúc này, Lưu Ma Ma cũng bình tĩnh lại. Nàng đi theo đại phu nhân bên người thời gian dài như vậy tới nay, có thể nói là không người trêu chọc sinh hoạt cực kỳ thuận ý, đột nhiên nghe nói lao phu nhân có cái nữ nhi lưu lạc ở bên ngoài, ẩn ẩn phát giác đại phu nhân đối tô thanh miệt thị cùng chán ghét, liền luôn muốn khó xử bọn họ một chút, ở đại phu nhân trước mặt thảo cái hảo. lại hoàn toàn quên mất mặc kệ Tô Thanh ở bên ngoài lưu lạc nhiều ít năm, lại đã trải qua cái gì, trước sau là nàng chủ tử, càng đừng nói hiện tại Tô ra rớt. Nhiều người thái độ còn không rõ ràng, nàng như vậy tùy tiện suốt đầu, không nói được liền bị người coi như chim đầu đàn đánh chết. Ôn ma ma đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía một vân giao cùng Tô Thanh rời đi phương hướng, thần sắc dần dần thâm trầm một ít. Trở lại chính mình phòng, một vân dao đem ánh tuyết cùng cắt xuân kêu lại đây. Dặn do các nàng chờ thuyền một cập bờ, liền lập tức đi tìm đại phu mua dược liệu, trợ giúp Lưu Ma Ma trị liệu chân thương, thấy hai người đồng ý lúc sau, phất tay làm các nàng lui đi ra ngoài. Tô Thanh ở một bên khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt mang theo nói không nên lời thận thờ chi sắc, giao nhi, kia Lưu Ma Ma lại nói như thế nào cũng chỉ là một cái hạ nhân, vì cái gì dám như vậy lớn mật đối với người ta động thủ. Một vân giao nắm lấy tay nàng. Trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, mẫu thân, mặc kệ là trước đây tại hạ Yển thôn, vẫn là lúc sau ở cánh lăng thành, chúng ta sinh hoạt đều tương đối tới nói rất là đơn giản, cũng không có như vậy nhiều lục đục với nhau. Chính là tô ra không giống nhau, nơi đó quang hạ nhân thêm lên, nhân số chỉ sợ đều so hạ Yển thôn thôn dân muốn nhiều, mỗi người có chính mình chủ tử, mỗi vị chủ tử có chính mình nưu tính, quy củ cao thấp, lễ nghi chế độ phá lệ khắc nghiệt, Đại phu nhân trưởng quản hậu viện nội trợ, nàng thủ hạ các ma ma mỗi một cái đều phá lệ có thể diện, liền lấy vị kia lưu ma, ma tới nói, nàng tuy rằng không xem như đại phu nhân tâm phúc, nhưng tô ra một ít con vợ lẽ không được sủng ái nữ nhi nhìn thấy nàng. Đều phải hỏi một tiếng ma ma hảo. Tô thanh hơi hơi chừng lớn đôi mắt, thế nhưng lại như thế sao? Mẫu thân, không phải có câu cách ngôn nói sao? Tể tướng trước cửa tam phần quan. Tể tướng phủ trước cửa thủ vệ hạ nhân đều có thể có thể so với tam phẩm quan viên có thể diện, cùng lý, đại phu nhân thủ hạ ma ma tự nhiên cũng là không giống người thường. Còn nữa nói, mẫu thân từ nhỏ rời đi tô ra ở hương giã bên trong lớn lên, sau lại lại gả cho cha, thân phận đồng dạng hơi bẩn, mà ta lại kinh thương trở thành thương nhân. Mấy thứ này ở tô ra người trong mắt đều là cực kỳ thượng không được mặt bàn, lúc này tô ra người chỉ sợ đều ở tức giận chúng ta ném bọn họ thể diện. Nếu thật là như thế tưởng, vì sao còn muốn đem chúng ta tìm về đi? Tô Thanh nói không nên lợi là thương tâm vẫn là oán giận, ta nhưng thật ra tình nguyện ở cánh lăng thành tự do tự tại. Mục vân dao khẽ cười cười, mẫu thân nhấc chân đi đường thời điểm, không cẩn thận nghiền đã chết một con con kiến, khả năng cảm nhận được kia con kiến mất đi tánh mạng tuyệt vọng. Này! Ta chỉ là không cẩn thận sợ là đều không có chú ý tới. Mục vân dao tươi cười nhiều vài phần tự dêu hương vị. Đúng vậy, chúng ta đối với tô Ra người tới nói, cũng liền cùng bị dẫm chủ con kiến không sai biệt lắm, bọn họ chỉ suy xét chính mình hẳn là như thế nào làm, hoàn toàn sẽ không đi để ý chúng ta ý tưởng, có lẽ bọn họ còn sẽ cảm thấy, chúng ta hẳn là cảm động đến rơi nước mắt đâu. Tô Thanh nhịn không được giơ tay ôm quá một vân dao, nhẹ nhàng mà vô vô nàng phía sau lưng, dao nhi không cần khổ sở, bọn họ không thèm để ý ngươi, mẫu thân để ý về sau. Nếu là tô gia không sinh ra hại chúng ta tâm tư, chúng ta đây liền rất xa kính, nếu là bọn họ như cũ như trên một đời giống nhau, muốn hại ngươi tánh mạng, chúng ta, chúng ta, chúng ta liền toàn toàn đem bọn họ trở thành địch nhân, mẫu thân liền tính là đua thượng tánh mạng, cũng sẽ hộ ngươi an toàn. Một vân dao nhịn không được hốc mắt đỏ lên, trong lòng một trận chua xót khó nhịn. mẫu thân không cần như thế khẩn trương, vừa mới theo như lời con kiến chỉ là đánh cái cách khác. Hiện giờ ta chính là đinh sát, bọn họ nếu là dám một chân dẫm lên tới, sẽ chỉ làm chính mình máu tươi đầm địa. Ta cũng sẽ bảo hộ mẫu thân, không cho mẫu thân bị khinh bỉ. Hảo. chương 250 ở ác gặp dữ. Lưu ma ma phía trước muốn tìm lấy cớ làm tô thanh hạ lệnh đình thuyền, tự nhiên liền nói trên thuyền không có trị liệu nàng gãy chân dược liệu. Nhưng thực tế thượng, dược liệu dự bị cực kỳ đầy đủ hết, chính là lượng không quá đủ. nhưng chống đỡ đến ngày sau đến kinh đô vẫn là không có vấn đề. Nhưng kỳ quái chính là, dược dùng tới, nhưng hiệu quả lại cực kỳ không tốt, hơn nữa cái kia đoạn rất chân đau đến một ngày so với một ngày lợi hại, lại cứ bên ngoài lại nhìn không ra cái gì dị thường. Hà Đại Phu nhìn vài lần lúc sau, liên tiếp nói làm nàng đúng hạn uống thuốc nghỉ ngơi, vẻ mặt lại ẩn ẩn mang ra một ít không kiên nhẫn. Ôn ma ma cũng tiến đến nhìn mấy tranh, ngay từ đầu còn ôn tồn khuyên bảo, Đến cuối cùng càng là ra tiếng báo cho nàng, lưu ma hà đại phu đã nói cho ta, hắn cho ngươi khai dược đều là tốt nhất, chân của ngươi vết thương tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng cũng không đến mức đau đến nước này. Nói chuyện làm việc phía trước trước suy tính một chút chủ tử mặt mũi. tô phu nhân là lao phu nhân thân sinh nữ nhi, ngươi phải cho nàng nàng kham, chính là cấp Lão phu nhân nàng kham, sẽ có cái dạng nào hậu quả, ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng. Lưu ma ma cảm thấy chính mình khó lòng giải bày, lão tỉ tỉ, thực sự không phải ta làm bộ làm tịch, mà là ta chân thật sự đau lợi hại, cảm giác như là có người ở cầm dao nhỏ thọc ta thịt giống nhau. Ôn ma ma sốc lên chăn nhìn về phía lưu ma ma chân, bởi vì xử lý đến cực kỳ thỏa đáng, dùng dược thượng lại không có yêu quý, ngay cả xương đỏ đều không phải rất lợi hại, người hảo sinh dưỡng, đừng ở lại nháo ra sự tình gì tới. Bằng không ta tất nhiên sẽ đem tình hình thực tế bẩm báo cấp Lao Phu Nhân. Đi ra lưu ma ma phòng, ôn ma ma ngăn không được cười lạnh một tiếng. Những năm gần đây, Lao Phu Nhân dần dần mặc kệ trong phủ sự vụ. Đại Phu Nhân trưởng quản nội trợ, tâm cũng thực sự quá lớn. Một ít thủ hạ nô tài đều bị nàng mang đến không thành bộ dáng Tuy rằng nói Lao Phu Nhân cũng không có để ý nhiều cái này nữ nhi. Nhưng rốt cuộc là tô ra huyết mạch, hiện tại nếu bị nhận được kinh đô. ra bất luận cái gì một chút sai lầm vứt đều là tô ra mặt đã không có lưu ma ma ở trước mắt lắc lư một vân giao cùng tô thanh tâm tình cực hảo dựa gần ngồi ở giường nệm thượng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía biển hà hai bờ sông đã tiến vào kinh đô địa giới nước sông hai bờ sông kiến trúc ngày càng phồn hoa lên bất đồng với giang nam tinh xảo là lướt kinh đô càng hiện bàng bạc đại khí xem đến tô thanh đều có chút luyến tiếc trước mắt có tô ra công văn Lâu thuyền tiến vào kinh đô cực kỳ thuận lợi, chính là trang hành lý lâu thuyền, yêu cầu làm làm bộ dáng kiểm tra một chút, hơi chỉ hoán một ít thời gian. Sớm chút thông thư tử, biết một vân giao đám người sẽ tại đây hai ngày đến Tây Lăng, tô ra liền sớm phái người ở bến tàu nhìn chằm chằm, thu được lâu thuyền cập bờ tin tức vội vàng hồi phủ hồi bẩm. Thực mau liền có tô ra hạ nhân vội vàng xe ngựa đi tới bến tàu chỗ. Tuy rằng tô ra đối với tô thành cùng một vân giao trở về vẫn chưa nhiều làm tuyên dương, nhưng nên biết đến người cơ hồ đều đã biết. Bởi vậy có người nhìn đến mang theo tô ra đánh dấu lâu thuyền cập bờ, sôi nổi xuống lại ở bốn phía xem náo nhiệt. Lâu thuyền hơi hơi quê quê, cùng bến tàu tấm ván gỗ tiếp xúc phát ra một tiếng trầm vang, rồi sau đó liền vững vàng dừng lại. Tấm ván gỗ bị thả xuống dưới vẫn luôn đáp tới rồi trên bờ. trên thuyền đi theo bọn thị nữ vội vàng đi xuống tới đứng ở bến tàu hai sườn ôn ma đã sớm chờ ở tô thanh cùng một vân dao bên người thấy thuyền cập bờ trên mặt lập tức mang theo ý cười phu nhân tiểu thư thuyền đình ổn có thể xuống dưới một vân dao đầy mặt ý cười biểu tình lược hiện kích động nghe được lời này lúc sau tiến lên đỡ lấy tô thanh cánh tay mẫu thân chờ lát nữa chúng ta liền có thể nhìn thấy thân nhân tô thanh gật gật đầu đúng vậy Đi thôi. Bị tô ra phái tới đón người chính là đại phu nhân bên người tề ma ma, nàng là đại phu nhân tâm phúc, tâm tư cũng càng thêm thâm trầm tinh tế, chờ ở bờ biển thời điểm, thần xác một mảnh cung kính, chỉ là thấy rõ tô thanh cùng một vân giao bộ dáng khoảnh khắc, tâm tư đột nhiên chầm xuống. Đối với hai người ở cánh lăng thành bên trong sấm hạ thanh danh, tề ma ma biết đến rất rõ ràng, bất quá, trong lòng lại rất là không cho là đúng. Tuy rằng nghe vân phường cùng không tiện lâu đều được hoàng thượng ban thưởng, nhưng có này phân thủ vinh không biết có bao nhiêu. ở nàng nghĩ đến, có thể trầm hạ tâm tới chuyên tâm theo thừa làm xiêm y kia Mục Vân Giao hẳn là cũng liền cùng tú nương không sai biệt lắm. Ai không biết tú nương vất vả nhiều năm theo thừa làm xun dưới, đôi mắt ngao thấy không rõ lắm, thân thể cũng hảo không đến chạy đi đâu. Còn nữa nói, tô thanh cùng Mục Vân Giao, tuy rằng có tô ra huyết mạch. nhưng rốt cuộc là hương dã chung lớn lên này hai người khí độ có thể so sánh được với trong phủ hạ nhân đã là không dễ nhưng ai có thể nghĩ đến này hai người thế nhưng như thế xuất sắc nếu không phải nhìn đến một bên ôn ma ma nàng cơ hồ cho rằng tiếp sai rồi người tô thanh một thân hơi thở dịu dàng đi lại chi gian dáng vẻ đoan chính đặc biệt là nàng khuôn mặt tú lệ mang theo nhợt nhạt ý cười mặt mày chi gian nhất phái đoan trang ưu nhã này nơi nào như là hương dã người liền nói là cái nào trong phủ gia tới phu nhân cũng không quá mà một bên mục vân giao càng thêm lệnh người kinh diễm vóc người tinh tế là lướt khuôn mặt kiểu mỹ linh tú còn chưa tới kịp lại cẩn thận đánh giá liền nghe được mục vân giao điểm mỹ thanh âm ôn ma ma ta chỉ thấy quá lớn biểu ca biết nên như thế nào xưng hô hán người khác lại không thấy quá không biết nên như thế nào xưng hô vừa nói một bên mục hàm chờ mong nhìn tề ma ma đám người tựa hồ ở phân biệt bên trong cái nào là nàng thân nhân. Ôn ma ma trong lòng căng thẳng, vừa mới nàng đại khái nhìn lướt qua, tiến đến tiếp người như cũng là trong phủ hạ nhân, những người đó tự nhiên không cần một vân giao chuyên môn xưng hô, nhưng lời này lại không thể nói rõ, chẳng lẽ nói cho nàng, lúc này đây tô ra cũng không có chủ người nhà tiến đến. Nếu là chỉ có một vân giao một người, chỉ làm hạ nhân tới đón tự nhiên không có gì, nhưng vấn đề là nơi này có tô thành a. lão phu nhân thân sinh nữ nhi, phía dưới vãn bối nhiều ít hẳn là tới một cái. Không có nghe được ôn ma ma đáp lại, một vân giao quay đầu đi xem nàng, thấy nàng chỉ là mang theo ý cười, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó trong mắt sáng giỏi ảm đạm đi xuống. Thế ma ma vội vàng tiến lên bốn gối liền hành lễ, ngạnh xinh xinh đem câu chuyện dẫn dắt rời đi, gặp qua phu nhân, gặp qua tiểu thư, lão phu nhân nghe nói thuyền đã cập bờ, đã sớm kích động ngồi không yên. vốn là tưởng chờ nhị lao ra hạ lâm chiều tới đón nhưng lão phu nhân chờ đợi không kịm liền liên tiếp thúc giục bọn nô tỷ lại đây tô thanh trên mặt cũng mang theo kích động cùng thấp thỏm chi sắc làm lao phu nhân lo lắng hiện tại liền chạy nhanh qua đi đi là xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt thỉnh phu nhân cùng tiểu thư lên xe đi một vân dao trên mặt mất mát cũng đã biến mất ý cười doanh doanh nói ôn oh mama mẫu thân dự bị rất nhiều lễ vật muốn đưa cho bà ngoại đều ở phía sau trên thuyền đâu thỉnh ma ma an bài người hỗ trợ tìm ra chờ lát nữa thấy lao phu nhân hảo đưa lên đi là tiểu thư ôn ma ma vội vàng đối với tề ma ma đưa mắt ra hiệu tề ma ma khó hiểu hơi chút lui ra phía sau vài bước lúc này mới thấp giọng dò hỏi làm sao vậy phu nhân cùng tiểu thư mang đồ vật rất nhiều lại tìm những người này tới hỗ trợ dọn tề ma ma khó hiểu Ta không phải đã mang theo rất nhiều người sao? Đồ vật lại nhiều có thể nhiều đến địa phương nào? Ôn ma ma đi thời điểm mang theo 14 người, nàng tới thời điểm mang theo 12 người, nhiều người như vậy còn có thể dọn không được hai người hành lễ. Chương 251 hành lý giống như có điểm nhớ a. Ôn ma ma trong lòng sốt ruột, điểm này người xa xa không đủ, vẫn là lại kêu một ít lời còn chưa dứt, liền nghe được chung quanh có ồn ào thanh, theo mọi người tầm mắt nhìn lại, Chính nhìn đến hai con trang trí hoa Mỹ lâu thuyền sử vào bến tàu, chậm rãi ngừng ở bờ biển. Kia hai con lâu thuyền so tô ra đại rất nhiều, đầu thuyền không giống giống nhau lâu thuyền trình hình vông, mà là điêu khắc tinh mị sơn thủy hoa văn, liếc mắt một cái nhìn lại tô ra lâu thuyền tại đây hai con thuyền trước mặt có vẻ cực kỳ không thấy được. Trung quanh đã nghị luật 2. Đây là nơi nào tới lâu thuyền, nhìn thật là tinh xảo hoa Mỹ. Xem hình thức không giống như là kinh đô bên này. đảo như là giang nam bên kia phong cách vị này huynh đài kiến thức rộng rãi này thật là giang nam bên kia phong cách các ngươi xem lâu trên thuyền ký hiệu hình như là hương thuận thuyền hành sắp tới này hương thuận thuyền hành phát triển nhưng không tồi mấy ngày nay hướng kinh đô vận chuyển không ít đồ vật lâu thuyền đình ổn người trên thuyền nhanh trong xuống dưới mở ra phía dưới một tầng đem bên trong một đám đại cái dương ngâng ra tới xây ở bờ biển tế ma ma vốn dĩ chỉ là tò mò lâu thuyền Nhưng nhìn đến cái dương trong lòng tức khắc cả kinh, ôn ma ma, này đó cái dương chẳng lẽ là. Ôn ma ma gật gật đầu, mau chút tìm người đi. Thế ma ma quả thực không thể tin được hai mắt của mình, mẹ con hai người mang đồ vật, thế nhưng phải dùng hai con lâu thuyền tới vận chuyển. Hơn nữa, xem người nâng cái dương tư thế, những cái đó cái dương còn cực kỳ trầm trọng, trang rốt cuộc là thứ gì. Một vân dao quay đầu phân phó một bên cẩm lan, cẩm lan. Mau đi làm người giúp ma ma lấy ta vì bà ngoại chuẩn bị lễ vật. Là, tiểu thư. Cầm lan vội vàng mang theo tư thư cùng tư hỏa tiến lên. Sáu lượng, phía trước tiểu thư cố ý phân phó đơn độc phong cái dương đầu. Sáu lượng vội vàng tiến lên muốn dọn cái dương. Kết quả dọn gặp thời chờ dưới chân không có đứng vững. Một chút đem cái dương khái một chút, cái nắp mở ra, tức khắc một mảnh quang mang lộng lẫy. Các màu đá quý cùng châu thoa trang sức chảy xuống ra tới một bộ phận. cả kinh cẩm lan vội vàng tiến lên đi đỡ lấy cái dương ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận này đó đều là tiểu thư thật vất vả cất chứa muốn hiếu kính lao phu nhân đâu Trung quanh tụ lại lại đây người càng ngày càng nhiều nhìn đến trong dương lẩu ra tới đồ vật nhịn không được kinh hô ra tiếng này này một cái dương đồ vật nếu là đổi thành tiền bạc sợ là muốn mấy vạn lượng đi không kiến thức nhìn đến lăn xuống ra tới kia viên đá quý màu đỏ sao sắc như bồ câu huyết Là đá quý trung cực phẩm, có tiền ngươi cũng rất khó mua được. Này tô ra lưu lạc bên ngoài nữ nhi rốt cuộc là cái gì thân phận. Giống như không phải bên ngoài lan truyền hương giã thô bị người a. Đồn đãi ngươi cũng tin, ta nghe người ta nói quá một ít, nói đúng vậy. Một vân dao hơi hơi nhăn lại giữa mày, thần sắc cực kỳ bất mãn. Sáu lượng, ngươi như thế nào như thế không cẩn thận, kia chính là muốn tặng cho bà ngoại đồ vật. Sáu lượng vội vàng nhận sai, thỉnh chủ tử trách phạt. Tô Thanh ngăn lại một vân giao, hảo, mau thu hồi những thứ này lại đi, đi về trước thăm mẫu thân mới là lẽ phải. Thế ma ma vội vàng ở một bên phụ họa đúng vậy, vẫn là về trước trong phủ quan trọng. Một vân dao gật gật đầu, đỡ Tô Thanh cùng nhau lên xe ngựa. Các nàng rời khỏi sau, xem náo nhiệt người lại là càng tụ càng nhiều, có chút người còn chuyên môn đếm từ trên thuyền dọn xuống dưới cái dương có bao nhiêu, càng là số càng là cảm thấy kinh tâm. Này không sai biệt lắm có 200 nhiều chỉ cái dương đi, 220 chỉ, tấm tắc, rốt cuộc có thứ gì thế nhưng trang nhiều như vậy cái dương. Này các ngươi liền kiến thức hạn hẹp đi, có biết vị phu nhân kia cùng tiểu thư chân chính thân phận là cái gì? Có người ngăn không được đắc ý bán cái nút, bị người chung quanh một hồi lính hót, lúc này mới mở miệng nói, vị phu nhân kia các ngươi có lẽ không biết, nhưng là vị kia tiểu thư các ngươi nhất định là nghe nói qua. nàng chính là nghe vân phường cùng không tiện lâu chủ nhân ở cánh lăng thành truyền thụ theo thừa tay nghề đã chịu hoàng thượng tưởng thưởng một vân giao một cô nương cái gì thế nhưng là vị kia một cô nương đúng vậy ai có thể nghĩ đến đâu một cô nương thế nhưng là tô gia lão phu nhân ngoại tôn nữ này tô gia thật là vận khí tốt có như vậy năng lực ngoại tôn nữ không biết sẽ tiện sát bao nhiêu người ai nói không phải đâu hơn nữa vị kia một cô nương cực kỳ thiện tâm Ở cánh lăng thành làm rất nhiều việc thiện, nghe vân vườn cùng không tiện lâu càng là rực rỡ, nói là mỗi ngày hốt bạc cũng không quá. Trách không được chuẩn bị lễ vật như vậy quý trọng. Đúng vậy. Mọi người vốn định tan đi, chính là nhìn sau một lúc lâu lại phát hiện tô ra người chính suốt ruột thủ mộc vân giao cùng tô thanh hành lý, từng con đại dương gỗ đôi ở trên bến tàu, trong lúc nhất thời làm người liền chen chân địa phương đều không có. Nhưng tô ra hạ nhân tới quá ít, cái dương lại tương đối trầm trọng. Hai người nâng một con đều có vẻ cực kỳ cố sức, trước tiên chuẩn bị vận chuyển hành lý xe ngựa càng là không đủ xem, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng có vẻ chân tay luôn cuống lên. Tế ma ma đồng dạng trong lòng sốt ruột, phái gã sai vặt vội vàng chạy về trong phủ hướng đại phu nhân thuyết minh tình huống. Một vân giao đánh giá này chiếc xe ngựa, 8 tháng kinh đô tây lăng, thời tiết sớm muộn gì thời điểm, đã có vẻ rất là lạnh lẽo. bên trong xe mang theo nhàn nhạt hơn hương, hương vị lược hiện ngọt ấm. phối hợp lập tức thời tiết, làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Xe rèm dùng thượng đẳng lụa màn, treo mượt mà Ngọc Châu xuyên thành sâu, một bên cố định hương gỗ đàn tiểu bằng dài, phóng một bộ thượng đẳng tử xa hồ cha cụ, hai bên đặt tình mị theo lót cùng gối dựa chỉnh chiếc xe ngựa trang trí đến cực kỳ hoa mỹ. Một vân dao trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, đời trước nàng nhưng không có như vậy đãi ngộ, khi đó nàng gây chân lúc sau không có được đến thực tốt tính dưỡng. Ngược lại là phải bị buộc làm rất nhiều việc, thế cho nên mỗi phùng xuân thu đổi mùa, đau hận không thể đem chân băm rớt. Lúc ấy từ dưới hiển thôn đi vào kinh đô, một đường đều là ngồi xe ngựa, xe ngựa cực kỳ bình thường, bên trong phô đồ vật cũng không dám chắc, con đường bất bình, mệt nhọc cùng sóc nảy cơ hồ muốn nàng nửa cái mạng. Đi! Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ, lúc ấy bị bệnh thiêu lợi hại, lại không dám lên tiếng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh lao, tới rồi tô ra liền bệnh nặng một hồi. Chọc đến không ít nha hoàn bà tử đều cảm thấy nàng cực kỳ đen đuổi. Nàng vốn tưởng rằng chờ chính mình hết bệnh rồi, nhật tử cũng liền hảo quá, nhưng không nghĩ tới nàng lành bệnh lúc sau, đi được càng là từng bước duy gian. Khi đó chỉ đi theo chính mình cha học quá mấy cái chữ to, tên của mình đều viết không tốt, thậm chí liền bọn hạ nhân hơi mang lời nói sắc bén trào phúng đều lý giải không được, không biết nháo ra tới nhiều ít chê cười.